chương hai trăm ba mươi bốn đánh đâu thằng đó chương hai trăm ba mươi bốn đánh đâu thằng đó thiên tùng đại hạ đính chót trang hoàng hoa lệ nếp xưa uy nghiêm trong văn phòng tóc hoa dâm lý cảnh sinh chính nhất bên cạnh nếp rượu đỏ một bên thông qua giám sát thiết bị nhìn xem vừa rồi phát sinh ở trong đại s ả n h sự t ì n h trên mặt hắn không có cái gì ngoài định mức biểu lộ giống như ngay tại tao ngộ nguy cơ sinh tử không phải mình vất vả sáng lập xuống tới xí nghiệp chỉ là một cái không liên hệ phim truyền hình đồng dạng bên cạnh là một người mặc sân sám lộ ra cánh tay cùng bắp đùi người trẻ tuần ấu ngũ quan tinh xảo có mái tóc dài màu trắng bạc cùng tề chính tóc cắt ngang chán k h í chất linh hoạt kỳ h ả o con dối đồng dạng đang nhìn trong màn hình hình tượng lúc này liền hơi kinh ngạc mà nói lục tiêu không có hoàn thành cùng ngài ước định giới tâm lưu vị kia hiện tại không thể chạy đến chúng ta bây giờ cùng chấp hành c ụ c người phát sinh xung đột có phải hay không có chút không quá phù hợp nếu như là những người khác đến điều tra thậm chí là tần thanh tức tự mình đến n g ư ờ i nói cũng không tệ lý cảnh sinh đem trong tay cầm ly rượu đỏ để ở một bên bất quá bây giờ tình huống lại không giống những con dối này không chỉ có được không tầm thường vũ lực hơn nữa còn là năng lực làm việc coi như không tệ thư ký trợ lý mà lại bởi vì tuyệt đối phục tùng nguyên nhân thật sâu đạt được lý cảnh sinh tin cậy lý cảnh sinh nhẹ nhàng gõ xuống bàn bên trên sờ khống bình phong hình chiếu bên trong hình tượng rất nhanh hoán đổi thành một trương tây long toàn thân giống một bên khác còn lít nha lít nhít hiện lộ ra tài liệu tương quan cùng sưu tập tới tin tức các loại con dối trên mặt biểu lộ nghiêm túc lên lý cảnh sinh nói vô luận là tần thanh tức hay là chấp hành cục bên trong những người khác nói cho cùng bọn hắn đều là quy tắc bên trong người cho nên có thể lợi dụng hiện hữu điều kiện tiến hành đàm phán đặt thành mình muốn cục diện dù là hiện tại thiên tùng sinh vật tình trạng không thể lạc quan có nhiều nhất bất quá là tổn thất một chút trước mắt lợi ích mà thôi thậm chí từ ánh mắt lâu dài nhìn lại đều không nhất định là chuyện、xấu. nhưng người này không giống đây là quy tắc bên ngoài tồn tại là không có cách nào tiến hành đàm phán lý cảnh sinh nói cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn chiến đấu đến cùng mà lại tận khả năng tranh thủ đủ nhiều thời gian đem hy vọng duy nhất ký thác vào giới tâm lưu vị cường giả kia bên trên nếu như thất bại vậy cũng không có biện pháp hắn cả đời này mưa gió dự liệu được sớm tối đều sẽ có một ngày này những chuyện tương tự đã sớm nghĩ thoáng lý cảnh sinh một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình tấm kia hoa cúc lê trên ghế dựa lớn đồng thời từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một thanh kim sắt súng lục ổ quay tốt nhất đ ạ đặt ở trong tay vị trí ánh mắt của hắn ở công ty ngoại vi giám sát kênh bên trên nhìn một chút một cỗ màu đen xe việt giã chính dọc theo chống g ô n g con đường cấp tốc l á i tới mặc dù bởi vì khoảng cách khá xa hình tượng mơ hồ từ chắn gió bên cửa lờ mờ có thể nhìn thấy ngồi tại điều khiển vị bên trên chính là vừa rồi trên tấm hình người kia t r ù n g hợp tây long cũng giống là đã nhận ra cái gì đạp hạ phanh lại tốc độ xe chầm dần đồng thời hướng lên ngầm đầu cách không hướng phía lý cảnh sinh lộ ra một vòng mỉm cười lúc này mới đột nhiên ra tốc theo một vòng cho bụi tạo nên xe việt giã liền biến mất ở trong bức tranh lý cảnh sinh thì là có chút nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tần quan vô vỗ trên thân nhiễm bụi đất ở bên cạnh đồng bạn nâng đỡ đứng dậy còn chưa kịp nói cái gì liền nghe được sau lưng chuyển đến một trận tiếng động cơ nổ âm thanh một c ụ cải tiến sau màu đen xe việt g ã dừng lại mở cửa xe mặc một thân thẳng màu đen chế phục tây long liền từ phía trên cất bước đi xuống nhìn thấy đầy đất mảnh tiếng bể hoàn toàn phong tỏa cao c ò n có trên thân nhiễm bụi đất tây long mang trên mặt một chút treo chọc xem ra ngơi nơi này hành động không quá thuận lợi a tần bất quá đối phương bày ra thực lực đích thật là hắn cảm giác sâu sắc bội phục tần quan đem vừa rồi phát sinh sự tình còn có trong đại sảnh nhìn thấy vũ khí bố trí nói đơn giản một chút tiến tới lại hỏi người tiếp xuống định làm gì căn cứ chúng ta sớm siêu tập đến tin tức tòa này đại hạ đ ỉ n h chóc chính là động sự lý cảnh sinh làm việc địa điểm có lẽ có thể thử nghiệm bắt giặc trước bắt vua một bên nguyễn thiên liễu nhìn thấy tây long nhẹ nhàng thở ra vô luận như thế nào trước đó tại dược vương câu gặp phải tình huống đều có thể giải quyết dưới mắt tình trạng mặc dù không tốt lắm nhưng hiển nhiên không cách nào đối tây long tạo thành quá nhiều phiền phức n g u y thiên liễu đưa qua một cái tấm ph phía trên ghi chép cao ốc nội bộ một chút cấu tạo tây long đơn giản nhìn một chút tiến tới đem chính mình cảm giác bung ra đồng thời dùng tinh thần lực hình thành mê vụ thử nghiệm rót vào cao ốc nội bộ tây long trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ trong cao ốc giống như là bao phủ một tầng màu trắng hút quang lấy tây long hiện tại lực lượng tinh thần thế mà đều không thể phát giác được trong đó bộ hoàn chỉnh cảnh tượng dưới tình huống như vậy cũng có chút phiền thoái tây long cũng không thể xác định lý cảnh sinh hiện tại cụ thể ở nơi nào bất quá cũng chính là phiền t h á i một chút điểm tây long đem trong tay tấm phẳng một lần nữa lại còn cho nàng đồng thời đem chính mình cảm giác được đồ vật nói ra nguyễn tiên h liễu trên mặt lộ ra một k i a hiếu kỳ biểu lộ vậy đại nhân ngươi tính nếu là dự định đem thiên tùng sinh vật triệt để hợp nhất không phá thì không xây được một chút n g ư ỡ lợi biện pháp ngược lại sẽ trôn xuống thai hoàng h m cũng không như hôm nay dùng nhiều phí chút công phu đem có lực lượng này ngưng tụ thành một cô dây thừng để bọn hắn cũng biết thời đại thay đổi nên làm ra lựa chọn gì mới là chính xác tây long a một tiếng k h ô n g tử không, không chậm hướng phía bị phong tỏa cửa chính phương hướng đi đến đồng thời ở nửa đường bên trên đem trên người mình áo khoác chế phục thời ra thiện tay ném cho một bên tần quan một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán xuất hiện ở chúng quanh bộ não người bên trong lập tức trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc rung động biểu lộ không phải đâu chẳng lẽ nói vị này là dự định đơn thương độc mã trực tiếp g i ế t xuyên thiên tùng sinh vật nội bộ phòng ngự hệ thống thế này thì quá mức rồi một chút chấp hành cục người mới trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ bất quá những cái kia từng theo theo tây long tiến về dược vương câu tinh nhuệ n lại là không h o à i nghi chút nào tây long có lực lượng như vậy mà lại nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình nhao nhao bắt đầu ma quyền sát trường mong đợi lúc này tây long đã đi tới thiên tùng sinh vật cửa chính phía ngoài thủy tinh chống đạn cửa đã vỡ vụn bên trong thì là hạ xuống cường độ cao kim loại miệng cống những kim loại này đều là cường độ cao v ò n thở ảm cố hợp kim đúc nóng mà thành loại kim loại này bình thường là dùng tại mở q u ặ n g mỏ hoặc là tàu điện ngầm đường hầm thuẫn cấu trên máy dù là hỏa pháo ở chính diện o á n h kích nhiều nhất cũng chính là lưu lại một cái không đáng chú ý cái hố mà thôi mà lại vừa rồi nghe động tĩnh cái này miệng cống hầu như đều có bốn năm mươi cm d à i hoàn toàn là lớp kín không thể phá vỡ tường sắt thành lũy mà đối mặt dạng này phòng ngự tây long chỉ là đưa tay nhẹ nhàng dán tại phía trên thể nội t h y sống bên trong sinh ra dòng điện sinh vật tràn vào trong đó. Không ngừng lúc à thành màu m một hiểm mạ. một nóng, trận nguy hiểm tiếng ông ông trung tướng hắn nhiệt long kinh lực một cái phun n hóa đó tại thấp thể tở ít theo tây lại cái độ ra Sau cao đỏ lực này thiên tùng sinh vật nội bộ trong đại sảnh đang có rất nhiều súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên cầm trong tay đại đường tính súng tự động đồng thời đem họng súng nhắm ngay cửa chính vị trí bọn hắn nghe được o a n một tiếng vang thật lớn ngay sau đó khí lang đánh tới nương theo lấy màu trắng sương ngủ chảy nang hàng trước một số người còn không có ý thức được phát sinh cái gì thân thể cũng đã bị nóng r ự c hóa l ỏ n g kim loại bao trùm những n à y mật độ cao hợp kim tại hòa tan về sau dị thường sèn sệt mà lại nhiệt độ đủ để đạt tới hơn vạn độ c những n à y bị nhiễm phải thẳng xuôi sẹo lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương vứt bỏ vũ khí trong tay đưa tay muốn đi bắt mặt mình nhưng ở dạng này trong quá trình trên người bọn họ huyết nhục đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hòa tan mất tựa như là một cây tại nhiệt độ cao hạ đốt cháy ngọn nến đồng dạng dù là những n à y bảo an nhân viên đều là thiên tùng sinh vật á p đáy hòm tinh nhuệ xuất sinh nhập tử thấy qua vô số cảnh tượng đáng sợ nhưng trước mắt phát sinh cái này tàn nhẫn một màn vẫn là để bọn hắn nhịn không được trái tim xếp chặt màu xám trắng mê vụ vẫn như cũ chưa từng tàn ra nhưng một đạo khôi ngô đen nhánh cắt hình đã xuất hiện ở trước mắt sợ hai phía dưới cầm đầu trưởng quan lập tức lớn tiếng ra lệnh khai hỏa cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách c á h cách cách cách c á c cách cách cách cách cách cách cách cách cách c đ c h cách cách cách cách c h c n h cách c n h cách cách cách cách cách cách cách cách cách cách h cách cách cách cách c á á c h c h cách cách h cách c á c á c h c á c cách cách cách c h c c h cách cách cách c h cách c á h cách cách cách c á h cách h c á c cách cách cách cách h tại ở gần bóng đen nửa mét phạm vi lúc liền phản g phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình trong đó động năng đ ỗ n g nhiên hạ t h ấ p linh lơ lửng ở giữa không trùng lập tức thay đổi phương hướng tại từng tầng từng tầng màu lam hồ quang điện dẫn dắt dưới lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn nổ bắn ra mà ra mấy chục tên bảo an nhân viên trên mặt biểu lộ ngưng kết hóa thành ngạc nhiên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào phanh phanh phanh những cái kia lòe ra điện con đạn liền vô tình xé mở thân thể của bọn hắn tựa như là đốt pháo ven đường từng đoá từng đoá, đoá hoa màu đỏ ngòm nợ rộ tàn khuyết không đầy đủ thi hải thất linh bắt lạc nắm xuống đất bên trên trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi màu tươi lúc này bạo tạc hình thành sương mù mới chậm rãi tàn ra tây long mặt mỉm cười thân thể từ bên trong đi ra hắn nhìn cũng không nhìn một chút nhấc chân từ những người này thi hải bên trên vượt qua đúng lúc này hai bên lối đi cùng trên trần nhà càng nhiều vũ khí phòng ngự bị kích hoạt ẩn tang g ụ súng rối ra phun ra nhiệt độ cao xạ tuyến vách tường vỡ ra bắn ra cao tốc xoay tròn hợp kim lưới dao mặt đất thậm chí dâng lên lực trường bình chướng ý đồ ngăn cản tây long đối với cái này nhìn như không thấy hắn chỉ là gi ông cương đại điện từ mạch sung lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra tới ẩm đôn đốt tất cả kích hoạt thiết bị điện tử năng lượng vũ khí máy phát lực trường tại tiếp xúc đến cố này mạch sung s á t na nội bộ tuyến đường trong nháy mắt bị thiêu hủy năng lượng hạch tâm quá tải toát ra tiêu khói cùng điện hoa lửa biến thành một đống s á t vụn xoay tròn lưới dao mất đi động lực loảng xoảng rơi xuống đất nhiệt độ cao xạ tuyến dập tắt lực trường bình chướng như là vỡ vụn bỏ xà phòng biến mất toàn bộ thông đạo hệ thống phòng ngự tại tây long trước mặt như là hài đồng đ đồ ộ chơi bị tồi khô lạp hủ quét ngang không tây long ngẩm đầu nhìn lên trên theo điện từ mạch s u n g sinh ra lực lượng lan tràn ra phía ngoài cả tòa trong cao ốc tinh thần che đậy trang bị cũng theo đó chậm rãi mất đi hiệu quả loại cảm giác này tựa như là trong trò chơi nhỏ địa đồ thăm dò sau được thắp sáng đồng dạng cả tòa thiên tùng sinh vật đại hạ nửa đoạn dưới cấu tạo nội bộ hoàn cảnh các loại xuất hiện tại tây long tinh thần trong nhận thức có chút đáng tiếc là tại phiến khu vực này bên trong cũng không có phát hiện lý cảnh sinh tung tích xem ra còn cần tiếp tục hướng bên trên mới được tây long liếc mắt nhìn hai phía tại cách đó không xa thấy được trong phòng hướng lên ngắm cảnh thang máy bất quá tây long cũng không có lựa trọ cưỡi một phương diện nội bộ thang máy cần thân phận chứng、nhận. một phương diện khác tại dạng này trong không gian kín bạo tạc sinh ra lực phá hoại cũng sẽ cấp số nhân tăng trưởng mặc dù tây long không cho rằng sẽ đối với chính mình tạo thành cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng cũng không hy vọng đem tràng diện làm quá mức chật vật đi thang lầu cái này không khỏi lại có chút quá vướng bận mà tây long sờ lên cái c ằ m lập tức điều động biết yêu thiên phú đưa tay hướng lên nhẹ nhàng điểm một cái lập tức một đạo màu đỏ sầm vòng tròn chảy ra mà ra nương theo lấy mảng lớn cho b ụ i cùng kiến trúc hải cốt rơi xuống một đạo đường kính hơn ba mét trống rông xuất hiện lên đỉnh đầu trên trần nhà đồng thời một đường hướng lên kéo dài chỉ ít xuyên thủng mấy chục tầng lầu lan tràn đến hơn trăm mét có hơn toàn này trong cao ốc còn có một số không biết xảy ra chuyện gì dân đi làm bị không trụ mặc âu phục bộ váy trang dung tinh xảo chức nghiệp nữ tính hoảng sợ hét dầm lên bên cạnh lãnh đạo bộ dáng đầu trọc trung niên cũng không có tốt hơn chỗ nào đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh đột nhiên xuất hiện tại dưới chân lỗ tròn cách hắn chỉ có khoảng nửa tấc khoảng cách một chút xíu còn kém một chút như vậy hắn liền muốn cùng mình tiểu huynh đệ nói tạm biệt ý thức được điểm ấy hắn cảm giác chính mình hai chân lộ ra một cô dốc vào cốt tủy ngưng ấy bên đùi cơ bắt đều tại rất nhỏ có rú tây long đối trong phòng làm việc những người này mở miệng thanh âm ôn hòa cứ việc tây long cùng thiên tùng sinh vật có ân đoán không nhỏ nhưng trả thủ phạm vi chỉ cực hạn tại cao tầng một số nhỏ trên thân người những này phổ thông làm công người chỉ là bị cuốn vào trong đó tây long là vạn vạn không nguyện ý bọn hắn bị thương tổn bởi vậy chuyên môn tốn hao một chút thời gian đến tiến hành trấn an dựa vào điện từ sinh ra sức đẩy tây long thuận đục mở cái hố một đường hướng lên đi vào đại hạ thứ ba mươi năm tầng tòa này đại hạ cao hơn hai trăm mét nơi này không sai biệt lắm là chính giữa vị trí loại kia che đậy lực lượng tinh thần lực trường ở chỗ này đặt đến đ ỉ n h phòng tây long liếc mắt nhìn hai phía hy vọng có thể tìm tới trang bị bản thể vị trí nơi này rất chống trại nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn trong phòng, phòng tập thể thao bên trong trang bị rất đầy đủ cách lấp kín thủy tinh tưởng khác một bên còn có chuyên môn phòng nghị cùng nhân viên quán cà phê một lớn một nhỏ hai thân ảnh giống như là d ự liệu được tây long lại ở chỗ này dừng lại sớm tại chỗ này chờ đợi trong đó một thân ảnh trên thân tán phát hương vị tây long có chút quen thuộc t. tây t long như đầu suy nghĩ một chút lập tức n ở nụ cười trong rượu vương câu những hòa thượng k i ê n là chết tại trong tay của ngươi không tệ l ụ c tiêu đầu tiên là đáp ứng sau đó lông mày nương tụ nói như vậy tiến sĩ là bị ngươi xử lý chương 236, giết ngươi không cần năm bước chương 236, giết ngươi không cần năm bước đúng vậy tây long nhẹ gật đầu nụ cười trên mặt không thay đổi t h a nhìn âm hắn có chút chấm thấp, còn nói thêm, mẹ hắn chút thấp, không chỉ hắn hương chết còn nói tiến còn ngươi cái kia đồng bạn, ta từ trên người ngươi ngửi được hắn hương vị, cũng là chết trong Con nó ngươi, trùng. có có cái được ta từ tay ta. Ngươi, tạp kia là là sĩ, vị, qua tây long cười không ngớt bộ dáng lục tiêu chỉ cảm thấy một cơn lửa g i ậ n dâng lên hắn cùng bạch ảnh xuất sinh nhập từ mấy chục năm hiện tại hung thủ còn dám ở trước mặt trào phúng cái này khiến hắn không thể chịu đựng được n ắ m đấm cầm r ắ t băng rung động lục tiêu lạnh giọng nói có gan hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể cười vui vẻ như vậy ta cũng muốn gặp biết hạ cái gọi là giới tâm lưu bí chuyển tây long nói giữa hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm bất quá l ụ c tiêu cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu góc lúc này ngược lại lui về phía sau một bước đem trên thân bao quanh màu đen áo choàng lấy xuống về sau bên trong mặc màu đen chiến thuật sau lưng thân thể hiện lộ ra có thể thấy rõ ràng l ụ c tiêu phân nửa bên trái thân thể đã hoàn toàn thay thế thành màu đen kim loại kết cấu bên phải bộ phận mặc dù từ tầm mắt bên trên nhìn vẫn là huyết lục nhưng trên da cũng có được năng lượng màu u lam đường vân theo những văn lộ kia thắp sáng dập tắt lục tiêu thân ảnh chậm rãi tại tây long trong tầm mắt trở nên mơ hồ khó mà phát giác tây long không khỏi chọn lấy hạ lông mày cùng là giới tâm lưu truyền nhân l ụ c tiêu vô luận là thủ đoạn vẫn là thực lực đ ề u muốn so trước đó nhẹ nhõm giải quyết hết bạch ảnh khó chơi rất nhiều bất quá cũng có khả năng cái trước đã chuẩn bị một đoạn thời gian cái s o hoàn toàn là bị tây long tiên cơ tập kích nguyên nhân bất quá cũng không quan trọng đơn giản chính là chết hoặc nhanh hoặc chậm vấn đề mà thôi tây long đối với mình lực phòng ngự rất tự tin cũng không có quá quan tâm l ụ c tiêu an bài chiến thuật còn lại một người k h á c giá người khôi nô thân cao trọn vẹn vượt qua ba mét nếu như không phải tầng này tầng lầu tương đối cao đỉnh đầu sợ là muốn trực tiếp đội lên trên trần nhà y dù là như thế đứng ở nơi đó cho người cảm giác cũng rất có cảm giác ác bách g i á n chắc thân thể khiến cho sàn nhà cũng hơi hướng phía dưới lõm người này đồng dạng hất lên một tầng rộng lớn màu đen áo choàng bất quá bên trong cải tạo càng thêm khoa trương hắn toàn thân bao trùm lấy màu s á m đen kim loại sinh vật d u n g hợp xương vào ngoài băng lanh s ắ c ngoài ở trong phòng dưới ánh sáng phản xạ ưu quang đầu của nó bị hoàn toàn phong bê thức mũ giáp bao khoả trên mũ giáp mắt kép máy chuyển cảm lõe ra băng lanh h ư n g quang như là khát máu kẻ săn mồi một bên cánh tay là to lớn cánh tay máy khác một bên thì là một môn tạo hình khoa trương năng lượng pháo phần lưng thì là tản g a năng lượng cường đại ba động phun ra ba lô đồng thời mang theo một đôi v ặ n b ẹ o kim loại cấu tạo thành ổn định cánh cùng năng lượng lãnh đạo trang bị nếu như lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này tây long khẳng định sau đó ý thức liên tưởng đến cao tới hoặc là khoa huyễn tác phẩm bên trong người máy chiến đấu loại hình đồ vật bất quá trước đó nhìn qua tần thanh t ứ c tin tức chuyển đến lúc này ngược lại không cảm thấy lạ l ắ m cái đồ chơi này cũng là một loại con dối là chuyên môn luyện thể võ giả cải tạo mà đến thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu lại thêm lực phá hoại cực mạnh định chế vũ trang cả hai kết hợp với nhau là chân chính cố máy giết chóc bình thường tam g i i võ giả sợ là tại dạng này trước mặt quái vật ngay cả vừa đối mặt thời gian đều không tiếp tục kiên trì được chấn nhạc tiêu diệt hắn lục tiêu ở một bên ra lệnh danh hiệu chấn nhạc người máy đột nhiên ngầm đầu mắt kép m á y chuyển cảm khóa chặt tây long thân ảnh ông một cỗ vô hình làm cho người hít thở không thông trọng l ự c trận trong nháy mắt lây chấn nhạc làm trung tâm khuyết tán ra đến bao phủ toàn bộ đại sành trên mặt đất mạch năng lượng tự a hồ bị cỗ lực lượng này dẫn động bắt đầu phát ra càng thêm hảo quang trói sáng tây long chỉ cảm thấy thân thể bỗng n h i chầm xuống phản p h t l ư n g beo một tòa vô hình núi cao không khí chung quanh trở nên đặc dính mà nặng nghề li trọng lực trận không chỉ có tác dụng tại nhục thể càng giống là một loại vô hình tinh thần áp lực ý đồ đem hết t h ể hữu hình vô hình chi vật nghiền ép đến hư vô có chút ý tứ tây long trên mặt lộ ra hương phấn tiểu dung c h ắ c không được gọi cái tên này thế mà thật sự có tương tự năng lực đặc t h ủ lục tiêu nhìn thấy tây long thế mà không trốn không né bị chấn nhạt trọng lực trận trực tiếp bao phủ trên mặt lập tức lộ ra một vòng hương phấn ý cười ngươi cho rằng tại cái này địa phương nhỏ là mưa làm gió liền có thể quét ngang vô địch ngươi quá ngây thơ rồi tại tuyệt đối lực lượng trước mặt ngươi nắm giữ những vật kia không đáng kể chút nào tay phải hắn rút ra một thanhiện da hàn quang c trong tay trái nô ra một thanh nóng bỏng đường lan đ ao cả người thân hình lại là tại phúc ánh sáng tác dụng giới đột nhiên tăng nhanh đồng thời càng thêm mơ hồ toàn thân trên giới tản ra băng lãnh m à khí tức nguy hiểm chấn nhạc phạm vi lớn khống trạng áp chế lục tiêu phụ trách cơ động bộc phát cho một k í c h trí mạng dạng này tổ hợp s á c thực khó chơi lục tiêu đã từng dùng bộ này đấu pháp giải quyết không biết bao nhiêu đối thủ hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ tiếp xuống năm bước bên trong ta sẽ chặt xuống đầu lâu của ngươi để ngươi tận mắt nhìn đến chính mình phá thành mảnh nhọ thi thể lục tiêu hai mắt p h i m hồng n ữ liệu băng lãnh mờ miệm thật sao tây long nụ cười trên mặt vẫn như cũ chỉ là khoe miệng chậm rãi hướng ra phía ngoài thoát ra khiên động ra thịt hai con mắt bên trong hoàn toàn t r ắ n g bệnh như vậy hiện tại là bước đầu tiên ẩm tây long một bước hướng về phía trước phóng ra toàn bộ đại sảnh giống như là bị lực lượng vô hình va chạm lập tức lay động kịch liệt trên trần nhà màu trắng lưu đèn sáng giống như là pháo đồng dạng theo thứ tự nổ tung tráng kiện khe hở ở trên vách tường làn tràn dì rào cho bụi rơi xuống ngươi lục tiêu con ngươi q u vào hô hấp b ỗ n nhiên cứng lại tây long thân thể giống như khổng lồ không ít thậm chí cao hơn ba mét trấn nhạc đều bao phủ tại hắn bóng ma ở trong bước thứ hai dang d ắ c nương theo lấy mặt đất cục gạch nước ra giòn vang tây long lại hướng về phía trước phóng ra một bước chấn nhạc thân thể khôi ngô bên trên chợ buộc phát ra mảng lớn màu tím lam hoa lửa bên trong phụ trách vận chuyển năng lượng đường ống xuất hiện qua năm màu lam n h ạ t chất lỏng tiết lộ ra ngoài trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị s á t m ù i thanh toàn công suất hình thức chuẩn bị tự sát thức tập kích lục tiêu giống như là ý thức được cái gì đ ỗ n g nhiên hô to bước thứ ba mạnh tây long thân thể bỗng nhiên biến mất xuất hiện trước mặt chấn nhạc hắn năm ngón tay chống ra trên cánh tay trái huyết đục cấp tốc hở ra sung huyết vành trướng đồng thời mở ra từng k h ỏ a quái dị ánh mắt chừng lúc đầu gấp bốn năm lần lớn nhỏ g i a thiên tế nhật đỏ như máu cự trường đè ép mà xuống chấn nhạc kim loại đầu giống như là yếu đ ớt nhựa tợ lặt tiệp đồ chơi trực tiếp bị bóp vỡ nát nếu như là thường nhân nhận thương thế như vậy đã sớm chết không thể lại chết bất quá chấn nhạc là người máy thể nội lưu lại hệ thống phụ trợ vẫn như cũ đủ để duy trì chiến đấu ông nương theo lấy nguy hiểm âm nó phía bên phải năng lượng pháo bắt đầu xúc tích lực lượng mà bên trái to lớn kim loại cánh tay thì hướng phía tây long trục tới đồng thời trọng lực trận trong nháy mắt đề cao đến t ự c hạn cả tầng cao úc cũng bắt đầu hướng phía dưới chết xuất phía dưới tầng lầu bên trong nhân viên phát ra hoảng sợ tuyệt vọng kêu gọi ô n đầu trốn ở công vị dưới mặt bàn hy vọng có thể chỉ hoãn t ử vòng đến màng lớn tạp vật cho bùi ở trong tây long chấn nhạc hai người đồng thời rơi xuống dưới cái trước trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc ẩm hắn đưa tay hướng về phía trước lại là một chảo tôi khô lạp hủ đồng dạng trực tiếp đem chấn nhạc kim loại cánh tay x é xuống sau đó chở tay đâm xuyên cái sau phần bụng đồng thời phá hủy sau lưng năng lượng ba lô phía bên phải tạo hình khoa trương năng lượng pháo bất lực dùi xuống phía trên quăng mang tàn đi ba tây long đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một tầng dương cực hạt được sáng tạo đồng thời khuyết tán ra từ trường sinh ra sức đẩy khiến cho rơi xuống tạp vật lơ lửng giữa không trung bước thứ tư tây long đ ỗ n g nhiên ngần đầu con ngươi tập trung tại đứt gãy chỗ lục tiêu trên thân cái sau tủy sống dâng lên lên một cỗ khó mà hình dung ý lạnh toàn thân trên dưới cảm thấy rùng mình bản năng cầu sinh khu xử hắn muốn chạy có hắn hoảng sợ phát hiện mới vừa rồi còn giữa không trung tây long đã biến mất không thấy gì nữa cái này nên đi chạy đi đâu cơ hội là t ạ i ý nghĩ này hiện ra tới trong n á y mắt bén nhọn trói hai tiếng xé gió đẫu nhiên vang lên chết lục tiêu đột nhiên quay đầu tây long xoay g o quanh người chân dài như roi. lực từ chân lên xuyên qua toàn thân toàn thân trên dưới cơ bắp hở ra lôi ra tàn ảnh lực lượng cùng bạo mang theo mảng lớn vệ trắng đ ố n g nhiên doanh ra vê anh lục tiêu nâng lên hai tay đó n đỡ cả nửa người đ ố n g nhiên biến mất không thấy gì nữa giống như là một đoá màu máu pháo hoa phun ra chỉ còn lại hai cái đùi u kết nối lấy từ tư bốc lên máu phần hông còn đứng ở tại chỗ lắc tới lắc lui hai lần về sau lúc này mới hướng về phía trước b ổ n h n o nằm tại một mảnh vũng bùn trong vũng máu chương hai trăm ba mươi bảy hạ màn kết thúc chương hai trăm ba mươi bảy hạ màn kết thúc suy tây long đưa tay hướng về phía trước một điểm Theo giữa ngay ó n t lượn lờ loay lên, lục lưu lại trợt điện quang nửa thân thể cũng trực tiếp bị chống không tan biến mất khí hóa. Ngay kiêu tới tiếp hóa. một thể trực mất Ẩm. khí bị sau đó tây long vung tay lên tùy theo mà lên một đạo kình lực đánh xuyên to lớn cửa sổ chạm sàn những cái kia từ ba mươi lăm tầng bên trên rơi xuống tạp vật hướng ra phía ngoài bay ra đồng thời rơi vào đại hạ ngoại vi trên đất trống các loại làm xong đây hết thảy động tinh chậm rãi biến mất tầng này trong phòng làm việc những công việc kia nhân viên lúc này mới cảm thấy mình gấp rút khiêu động trái tim chậm rãi bình m ộ lại bọn hắn kịch liệt thở hào hẹn có chút chật vật từ dưới bàn bỏ lên ra thận trọng thò đầu ra đồng thời trái phải nhìn quanh bất quá lúc này tây long đã từ nơi này rời đi giải quyết hết l ụ c tiêu cùng chấn nhạt hai cái này cản đường chi địch mặc dù còn gặp một chút khác phiền phức nhưng nhiều nhất cũng chính là kéo dài một chút thời gian mà thôi không cách nào đối tây long cấu thành bất cứ uy hiếp gì tại ba mươi lăm tầng một tòa ẩn nấp trong phòng tây long tìm được tinh thần lực trưởng che đậy trang bị đây là một cái cao hơn ba mét hình trụ hướng ra phía ngoài phân tán mở rộng ra rất nhiều màu đen dây ẹn c à n đồng dạng đồ vật đồng thời toàn thân trên dưới còn có một vòng lại một vòng băng lánh hồng quang thắp sáng một cỗ tần suất suất tạm â m từ cái này máy móc nội bộ chuyển đến t r u n g quanh vách tường cùng mặt đất đều bị chấn có chút rung động thậm chí liền ngay cả tây long tại ở gần s a u đều cảm thấy một trận rất nhỏ không thể đứng ông có lẽ còn có thể nghiên cứu ra được những thứ gì ý nghĩ tây long cũng không có đem nó phá hư mà là đem phía dưới phụ trách nguồn năng lượng kết nối cắp điện cho cắt đứt còn lại một nửa đại hạ bỗng nhiên thắp sáng tây long n g n g đầu nhìn lên trên một chút tầng lầu có thể ngăn cản tây long ánh mắt nhưng lại không cách nào ngăn cản tây long cảm giác hướng lên kéo dài tìm tới ngươi tây long trước đó gặp qua lý cảnh sinh tư liệu tại phát giác được người nào đó thời điểm trong lòng hơi động biết lần này sẽ không còn có ngoài ý mu một bên khác thiên tùng sinh vật đại hạ tầng cao nhất văn phòng lý cảnh sinh nhìn chăm chú chật ních hình chiếu màn hình tiêu dung bỗng nhiên thật dài than ra một hơi trên thân căng cứng cơ bắp cũng theo đó trầm tính lại đồng thời tựa ở sau lưng trên ghế rượu chỉ là trong nhánh mắt trên mặt hắn khuôn mặt giống như là đột nhiên giàn mua hơn một mươi tuổi cả người lộ ra vô cùng chán nản lý cảnh sinh mở ra đại án hạ ngăn kéo đem đặt ở bên trong cái thanh tiêm màu vàng kim súng lục c ổ quay lấy ra đồng thời đưa cho phụng dưỡng ở một bên tóc bạc hầu gái con dối tên là hạ hòa đưa tay tiếp nhận súng ngắn về sau liền hơi nghi hoặc một chút hỏi lao ra là muốn để ta ngăn lại hắn đến là ngài tranh thủ thời gian sau con dối đồng dạng tại hình chiếu trên màn hình nhìn qua tây long lúc chiến đấu hình tượng trải qua các loại cải tiến nàng mặc dù có so sánh tam hạn võ giả thực lực tại lĩnh dương chỗ như vậy đã không tính kẻ yếu có cùng tây long tương đối vẫn là t r a n lệnh quá xa bất quá con dối cũng không có khủng hoàng cảm xúc từ bị chế tạo ra thời điểm con dối liền đối với chủ nhân của mình tuyệt đối phục tùng. dù là lý cảnh sinh hạ lệnh để nàng ở chỗ này tự hủy tại xác nhận mệnh lệnh không sai về sau con dối cũng sẽ không có mảy may do dự con dối tiến vào trạng thái chiến đấu bất quá lý cảnh sinh lại là lắc đầu hướng mi tâm của mình chỉ một chút trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói vì tòa này đ ạ i hạ ta bỏ ra nửa đời tâm huyết ta còn thừa lại tới thời gian cũng không nhiều dù là thật có thể sống sót cũng là nơm nớp lo sợ còn không bằng ở chỗ này cái chết chi con dối rõ ràng lý cảnh sinh ý nghĩ bất quá mệnh lệnh như vậy hiển nhiên cùng nàng tầng dưới chót lo gì phát sinh xung đột t bởi vì thiên tùng sinh vật bản bộ đại hạ phía trên mấy tầng đều là trọng yếu phòng thí nghiệm tây long ngược lại là không tiếp tục tiến hành phá hư tình hành động mà là lựa chọn cưỡi dự bị thang máy tiếp tục hướng bên trên từng đạo tầng lầu ở trước mặt hắn lướt qua mặc loại đ dù cả tòa trong cao ốc hạch tâm lực lượng đề kháng đã bị tây long tiêu diệt nhưng đến tiếp sau giữ gìn trật tự hợp nhất tài nguyên cùng nhân viên trấn an cùng chỉnh bị v n v những này loạn thất bát tao sự tình đều cần rất nhiều nhân thủ đến xử lý tây long cũng tỉnh không ngại đem thu hoạch lần này kiếm một chén canh cho chấp hành cục thiên t ù n g sinh vật là một cái quy mô khổng lồ công ty chỉ bằng vào tây long lực lượng một người là không cách nào t r ư ở n g khống đồng thời để hắn công năng trôi chạy vận chuyển cần một chút ngoại bộ trợ lực còn mặt kia làm chấp hành cục tân nhiệm cục trưởng tần thanh tức cũng sẽ không tại lĩnh dương đợi thời gian quá dài tây long hiện tại đã là chấp hành cục phó cục trưởng các loại tần thanh tức rời đi về sau chấp hành cục tất nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn cho nên phen này làm cùng tay trái ngược lại tay phải không có gì sai biệt tây long đương nhiên sẽ không để ý nghĩ như vậy thang máy trong bất chi bất giác đã đạt tới tòa này đại hạ tầng cao nhất đồng thời vững vàng ngừng lại cửa thang máy mở ra trước mắt chính là một cái diện tích rộng lớn đại sành đỉnh đầu là thủy tinh mái vòm lại chung quanh n ở đầy các loại màu sắc khác nhau hoa tươi có chút t r ù n g loại tây long chưa bao giờ thấy qua xem ra giống như là từ cấm khu ở trong ngắt lấy bồi dưỡng mà tới từ cái này một mảnh muôn hồng nghìn tía trong biển hoa xuyên qua cuối cùng chính là một cái nặng nề khắc hoa cửa gỗ và cả tòa đại lâu hiện đại phong cách có chút không hợp nơi này chính là thiên tùng sinh vật chủ tịch lý cảnh sinh phòng làm việc tây long còn không có đưa tay đ ẩ y cửa phòng liền bị chủ động hướng vào phía trong kéo ra hai bên đều có một người mặc sườn xám khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ tại chỗ này chờ đợi nhìn thấy tây long còn hướng hắn có chút không mình hành lễ chỉ là ánh mắt vô hồn cũng không nói cái gì tây long ánh mắt trên người các nàng thoáng dừng lại liền biết cùng vừa rồi chấn nhạc đồng dạng đều là đặc chế con dối bất quá dưới mắt những này càng thiên hướng về thường ngày mà cái sau thì là chiến đấu đặc hóa loại hình tây long đối nữ sắc hào hứng ngược lại là ngược lại chấn nhạc loại kia loại hình càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú một、chút. trong ư n Tân、Hải、Thành, Linh Năng g Hải h k a Học kỹ Thuật c Kỹ ô ty, Trường Tân Thành, Thuật ty. Tây、long、tiếp tục hướng phía trước, cất tiến hướng bước Linh Năng Công Long Hải Khoa Học phía Kỹ văn à o Trong v phòng bộ bày biện cổ kính cổ đ i ể n hồng m ộ t bàn đọc sách giá sách trên tường treo bút mực tranh sân thủy trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt đàn hương r ơ i ngoài cửa sổ là lĩnh dương thị buổi chiều cảnh sắc ánh nắng chiếu vào cho căn phòng làm việc này dắt lên một tầng sắc màu ấm nhưng mà tầng này sắc màu ấm lại không cách nào xua tan trong phòng ngưng kết tính m ị c cùng băng lãnh tây long ở văn phòng cuối cùng thấy được lý cảnh sinh hắn tê liệt ngã xuống tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên máu tơi ư chạy đầy đất mi tâm lưng kết lấy một chút màu đen vớt cháy chật chật mặc dù đang nghe tiếng vang thời điểm liền có chỗ đón trước nhưng nhìn thấy lý cảnh sinh thi hại tây long trong lòng vẫn là hơi có chút đáng tiếc cái thanh k i a hung khí chính cầm tại một tên mái tóc dài màu trắng bạc con dối trong tay tây long hỏi ngươi giết hắn hạ hoa gật gật đầu đúng thế nhưng là theo ta được biết con dối hẳn là không cách nào thương tổn tới mình chủ nhân mới đúng dựa theo khê ước tới nói đúng là như thế những này mệnh lệnh bị viết tại chúng ta tầng dưới chót lò dịp ở trong bất quá tại quá khứ những trong năm này lão ra một mực tại thử nghiệm sửa đổi những này logic hạ hòa giải thích nói hắn vì cái gì làm như vậy ta không quá rõ ràng bất quá lão ra đã từng nói hy vọng chúng ta nhìn qua càng giống là chân chính nhân loại tây long nhịn không được cười nhạo một tiếng con dối vốn chính là từ nhân loại cải tạo mà đến còn cần một lần nữa đem các ngươi cho đổi lại đi sao còn là không giống nhau đại nhân hạ hòa cũng không có phẫn nộ loại tâm tình này chỉ là nhàn nhạt nói người là phức tạp sinh vật nhưng con dối không phải chỉ cần chủ nhân ra lệnh chúng ta liền đi chấp hành chúng ta đang ra tín nhiệm mà lại vĩnh viễn không phản bội nàng đang nói những lời này thời điểm lưng có chút nô lên tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một loại cảm giác tự hào t h ư ợ n h ư là thương phẩm tại trào hàng chính mình đồng dạng loại này đối với nhân loại dị hóa để tây long cảm thấy có chút buồn nôn bất quá nghĩ lại những chuyện tương tự hắn tựa hồ cũng không làm thiếu qua những cái kia bị thi nao ma ấu khống chế người trên bản chất cùng con dối kỳ thật không sai b ư ợ nhiều chỉ bất quá cái sau、so、dễ dàng hơn tính nhắm vào tiến hành bồi dưỡng lý cảnh sinh là chủ nhân của các ngươi hiện tại hắn đã chết vậy các ngươi sẽ như thế nào tây long lại hỏi đồng thời bắt đầu lật xem bàn bên trên một chút văn kiện hạ hòa nói dưới tình huống bình thường chúng ta sẽ bị công ty thu về nhưng là trước lúc này lao ra cho chúng ta hạ đạt một cái chuyển tặng hiệp nghị chúng ta bây giờ có chủ nhân mới ai ngài hạ hòa cung kính trả lời cái gì tây long thả tay xuống bên trong văn kiện cho là mình nghe lầm hạ hòa duy trì có chút không người tư thế một lần nữa hồi phục một lần hắn tại sao phải làm như vậy tây long hơi nghi hoặc một chút bất quá rất nhanh từ một phần con dối giữ n g ì n văn kiện ở trong tìm được đáp án những con dối này đối với lý cảnh sinh tới nói tựa như là tốn hao tâm huyết chăm sóc sừng vật hoặc là đồ chơi loại hình đồ vật mặc dù lý cảnh sinh đã chết nhưng không hy vọng chính mình vất vả tạo ra đồ chơi bị tiêu hủy hoặc là thu về dưới tình huống như vậy đưa t ặ n g cho tây long ngược lại là cái lựa chọn tốt tây long cũng không cần những con dối này cũng không tâm tư tốn hao thời gian cùng tinh lực để các nàng khôi phục thành nhân loại bình thường tây long k h o á t k h o a tay cho các nàng hạ đặt một cái bản thân g i ữ gìn cùng phối hợp chấp hành cục hành động chỉ lệnh liên để các nàng từ tòa này trong văn phòng rút lui mở chờ đợi đến tiếp sau tiến một bước ăn bài sau đó cùng chấp hành cục người tiến hành kết nối thiên tùng sinh vật chỉnh đốn cũng nhanh chóng tiến vào quá trình những chuyện này tây long chỉ phụ trách cung cấp một thứ đại khái phương hướng cũng không phụ trách tham dự công việc cụ thể thiên tùng sinh vật nội bộ nhân viên chủ yếu chia làm ba cái khác biệt cấp bậc phổ thông nhân viên chiếm cứ tối đa cũng là quảng đại nhất một cái cấp bậc bộ phận này người cần tiến hành trấn an đồng thời thích hợp để cao tiền lương đ á i ngộ lấy bảo trì công ty trình thể tính ổn định mà hướng lên một cái khác cấp bậc thì là công ty trung tầng quản lý trong này chia làm hai bộ phận một phần là kỹ thuật cốt cán cùng nhân viên quản lý bộ phận này đối đại giống như trên mà đổi thành một bộ phận thì là lý cảnh sinh bồi dưỡng ra được ngoan cố phân tử bao quát ban đầu bảo an cao tầng bộ môn chủ quản các loại những người này đối trật tự một lần nữa thành lập cấu thành uy hiếp cần tiến hành cố trục giam giữ thậm chí là bí mật xử lý mà cuối cùng còn lại thì là lý gia cao tầng cũng là thiên tùng sinh vật hoạch tâm bộ phận ông chẳng thảo trừ căn ý nghĩ tây long ban đầu là muốn trực tiếp giết sạch làm đã được lợi ích người những người này cùng thiên tùng sinh vật độ cao khóa lại hiện tại thiên tùng sinh vật mặc dù vẫn còn nhưng là ban đầu phe phái đổ bọn hắn cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu bất quá tại cùng tần thanh tức một phen ngắn mùi g a o lưu sau tây long bỏ đi ý nghĩ này đây cũng không phải tần thanh tức nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà mà là linh dương hoàn cảnh bây giờ vốn là ở vào một cái dung chuyển bất an trạng thái tây long nếu như làm quá tuyệt rất có thể sẽ gây nên những công ty khác cao tầng khủng hoảng ở trong đó cần lưu lại nhất định dư d ậ t phương pháp tốt nhất là tìm một cái người của lý gia viên ra mặt đem buộc phát trong đại hạ một hệ liệt chiến đấu đóng gói thành thiên tùng sinh vật nội bộ đấu tranh dạng này là có thể đem chuyện này tạo thành ảnh hưởng trình độ lớn nhất giảm xuống tây long cho rằng tần thanh tước suy tính rất có đạo lý khai thác đề nghị này đồng thời rất nhanh tại thiên tùng sinh vật nội bộ lựa chọn ra thích hợp người đại diện người này chính là lý cảnh sinh tiểu n ư nhi lý m ộ n liên cùng hắn gặp mặt về sau tây long ngược lại là rất hài lòng đối phương kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thái độ bất quá nên có thủ đoạn vẫn là phải có theo một tia mông lung sương mù thổi qua những cái kia có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người tư duy khuẩn l o ạ i đã cắm d ễ tại lý mộng liên trong thân thể lý mộng liên chỉ cảm thấy tây long thân thể khôi nô tại to lớn cửa sổ sát đất trước tựa như chính trở nên càng thêm cao lớn vĩ nạn đến cuối cùng thậm chí tản mát ra một loại giống như thần chỉ d á n g lâm quan mang trong mắt nàng hiện lên một tia c u nhiệt ngay cả mình cũng không từng phát giác tình hố giới tư duy đã bị bóp méo cải tạo các loại đem những n à y sự tình xử lý song thành thị bên trong đã là đèn hoa mới lên bóng đêm dã rời phía ngoài phong khống cũng đã giải trừ tây long đứng tại đại hạ đ ỉ n h t r ó t ở trên cao nhìn xuống nhìn lại liền nhìn thấy rất nhiều hất lên áo khoác nhân viên công tác nam nam nữ nữ đi cùng một chỗ lại là kích động lại là nghĩ mà sợ lẫn nhau trò chuyện với nhau hướng phía bên ngoài đi đến hội tụ đến ánh đèn sen lẫn con đường bên trong tây long n g ầ g đầu nhìn lên trên một chút lập tức quay người rời đi đồng dạng ánh trăng khoảng cách lĩnh dương đại khái hơn một ngàn cây số bên ngoài tân hải thành nơi này là dự án nói tỉnh lỵ thành thị kinh tế khoa học kỹ thuật cùng lực lượng quân sự trung tâm phồn hoa trình độ là lĩnh dương hơn gấp mười lần các loại cao lầu san sát cầu vông đồng dạng cầu vượt cùng thành thị đường dây xuyên thẳng qua trong đó n g h e hồng lấp lóe quán bar cùng quán ăn đêm bên trong c u ầ n h o a n tiêng ca bay lên mà tới mà tại một mảnh tới gần hải cảng phồn hoa nhất nguyệt nha khu vực chính là linh năng khoa học kỹ thuật công ty bản bộ vị trí chỗ ở chương hai trăm ba mươi chín ạ vạn lộ tiên sinh chương hai trăm ba mươi chín ạ vạn lộ tiên sinh tân hải thành bóng đêm chính n ồ n g tại tòa này thành phố không đêm sáng trói nghê hồng dưới linh năng khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ đại hạ như là một tòa màu đen thủy tinh tự tháp n g o nghệ đứng sửng sức ở tới gần h ngoại hình của nó hiện lên duyên dáng nguyệt nha đường cong hình dọn nước thiết kế cùng lõe ra khoa học kỹ thuật quang mang hợp kim thương mại cho dù là tại tân hải dạng này tỉnh l ị thành thị linh năng khoa học kỹ thuật công ty đều trong tương lai khoa học kỹ thuật lĩnh vực có dẫn trước địa vị cao ú c nội bộ đồng dạng là một phen khắc cảnh tượng cực giản chủ nghĩa trang hoàng mùi vị lành lạnh tia sáng cùng khắp nơi có thể thấy được hình chiếu ba d cùng phiêu phủ ở trong không khí dòng số liệu cộng đồng tạo nên một loại băng lánh mà hiệu suất cao không khí tầng cao nhất rộng rãi an phỏng trong trung tâm chỉ huy mấy chục khối to lớn màn hình trên tường toát ra các loại số liệu hình ảnh theo dõ trong không khí tràn ngập một cỗ kim loại cùng thiết bị điện tử đặc hữu khí t ứ c một vị giá người khôi ngô giữ lại dâu quai nón nam nhân đang đứng tại cửa sổ sát đất trước quan sát phía dưới v u hoàng thành thị cảnh đêm hàn ước chừng hơn bốn mươi tuổi mặc vừa người màu làm quần áo lao động ánh mắt khôn khéo mà sắp bén thỉnh thoảng túi đầu xem xét trên cổ tay màn hình điện tử màn đây là linh năng khoa học kỹ thuật công ty an toàn phòng vệ bộ trưởng c ọ t lìn hàn phụ trách công ty tất cả thực thể cùng an ninh mạng là công ty cao tầng bên trong đối ngoại bộ lực lượng nhất là cảnh giác cùng không tín nhiệm một viên khách nhân đều đưa tiến rồi có lìn cũng không quay đầu lại thành âm trầm ồn đúng vậy bộ trưởng sau lưng chuyển tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm mang theo một tia cung kính dựa theo chỉ thị của ngài toàn bộ hành trình tối cao quy cách tiếp đ á i cùng giám sát bảo đảm đối phương không có để lại bất luận cái gì cửa sau hoặc thai hoàng ẩm rất tốt có lìn rốt cục xoay người xuất hiện ở trước mặt hắn nữ tử ước chừng hơn hai mươi tuổi khuôn mặt diễm lệ mặc một bộ thời thượng tiền vệ màu la m áo da phát họa da nóng bỏng dáng người đáy mắt của nàng tựa hồ có một loại nhàn nhạt, nhạt như dòng điện đ ư n g vân tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện lộ ra một tia thần bí cùng nguy hiểm đây là bạch linh có lìn thủ hạ một tên đặc công chủ yếu phụ trách lạc, phụ tình yếu đối ngoại liên bạch á o giao điều được giải việc. yếu quyết hậu quả xuất tra cùng một chút tất yếu giải quyết tốt cùng công việc. Nàng có được xuất sắc xã giao năng lực cùng Nàng năng n h xã y ả m sức quan sát, quan đồng t ờ i tại linh năng vận dụng cùng tiến n phương diện Linh tức thu t hoạch có chỗ độc đáo. Bạch đáo. i lên một bước đem trong tay một khối số liệu tấm đưa cho cọ lìn bộ trưởng đây là mới vừa từ lĩnh dương chuyển đến báo cáo mới nhất liên quan tới thiên tùng sinh vật tình huống bên kia cọ lìn tiếp nhận số liệu tấm trong mắt l ó e lên một tia yếu kỳ linh năng khoa học kỹ thuật công ty đối thiên tùng sinh vật thành quả nghiên cứu thèm nhỏ dài đã lâu mặc dù đặt thành hợp tác hiệp nghị nhưng bọn hắn càng hy vọng tại c h u y ể n di quá trình bên trong có thể cấp l ấ y càng nhiều hạch tâm kỹ thuật và số liệu thậm chí là toàn bộ chiếm đoạt hắn nhanh chóng xem nước cờ theo trên bảng văn tự ngay từ đầu chân mày hơi nhữ lại đối thiên tùng sinh vật chống cự chấp hành c ụ c cử động cảm thấy một tia n g o à i ý m u ố nhưng n theo đọc xâm nhập nét mặt của hắn chậm rãi từ ngoại ý muốn chuyển thành ngưng trọng cuối cùng có vẻ hơi âm trầm thành sự không có bại sự có dư ra hỏa thật sự là một đám phế vật có lìn đem trong tay tấm ph ngồi trên mặt đất đi qua đi lại sát mặt trong chớp nhoáng trở nên cực é m bạch linh nhắc nhở lục tiêu cùng chấn nhạc tín hiệu mất đi khoảng cách không cao hơn mười giây hẳn là trong khoảng thời gian ngắn bị người liên tục đánh giết có lín d ừ n g bước lại thở một hơi thật dài để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới mặc dù lục tiêu đem chuyện này làm hư nhưng đối phương thực lực không thể khinh thường mà chấn nhạc càng là công ty trước mắt không cách nào sản xuất hàng loạt trước tiến loại hình nhanh chóng giải quyết hết hai người thực lực của đối phương không thể khinh thường hắn không khỏi hỏi có thể điều tra ra được là ai làm sao chẳng lẽ là tần thanh tức tìm tới tay cầm xuất thủ t r u y lại trở về hình tượng rất mơ hồ bạch linh nói bất quá từ công ty an bài tại lĩnh dương nhân viên tình báo thuật nhằm vào thiên tùng sinh vật hẳn là một người khác hoàn toàn ai bạch linh túi đầu mắt nhìn trên đất tấm thẳng trước đó liên quan tới tây long tin tức bị chứa đựng ở bên trong hiện tại hiển nhiên là không thể dùng lại c ó l i n cũng chú ý tới sự thất thố của mình giả bộ như không thèm để ý bộ dáng nhẹ nhàng thẳng háng một cái cũng may là một tên hợp cách đặc công số liệu khẳng định không chỉ là chuẩn bị trước mắt một phần bạch linh ngón tay nhẹ nhàng trên huyện thái dương nén hai lần theo con ngươi ở trong một vòng màu lam vầng sáng hiện lên c o l i n trên điện thoại di động lập tức thu được một đầu tin tức cái sau lấy điện thoại di động ra t h ầ n s ắ c nghiêm túc xem xét sau một thời gian ngắn mới một lần nữa bung xuống đồng thời nhẹ nhàng thở dài một tiếng quả nhiên phong vân biến hóa thời khắc tất có tiềm lòng xuất thề a vậy bây giờ nên làm cái gì bạch linh hỏi có l ì n nghiêm túc suy nghĩ một chút ạ vạ lộ tiên sinh hiện tại thuận tiện khởi hành sao ạ vạ lộ tiên sinh hiện tại chính dựa theo đến cao thượng tường hiệp nghị đóng tại bách quỷ hồ bên ngoài bản thể không tiện rời đi bất quá trong công ty còn có một bộ điều chỉnh thử tốt dự bị thân thể có thể xuất động bạch linh hồi đáp có l i n thêm chút suy tư cùng ạ vạ lộ tiên sinh thương lượng một chút hỏi hắn có nguyện ý hay không ra ngoài đi một chút chuyện này nếu như có thể giải quyết như vậy công ty tất có hậu báo đồng thời nói cho hắn biết kế tiếp còn nguyện ý cung cấp một chút đặc thù tình báo tài nguyên lúc trước hắn tiếp vào qua lục tiêu cầu viện hiện tại p h ả i đi ra người kia hẳn là còn ở trên đường là thời điểm để hắn một lần nữa trở về l i n h dương sự tình đã thành kết cục đã định mà lại đi cũng là không công chịu chết không giải quyết được vấn đề gì bạch linh nhìn qua có chút do dự làm như vậy có thể hay không đánh vỡ quý c ủ chỉ cần vết tích xử lý đủ tốt như vậy thì không có vấn đề có lý lại là xem thưởng hiện tại cấm khu bên trong hoàn cảnh càng thêm ác liệt đang hướng ra bên ngoài quyết chương thành thị cùng thành thị ở giữa bị chia cắt ra dù là đến lúc đó tỉnh thành bên này thật sự có người tiến về điều tra các loại chạy tới thời điểm đoán chừng cũng t r a không được tin tức hữu dụng gì mà lại nếu như lần này điều kiện thích hợp nói không chừng còn có thể t i ệ n đường giải quyết hết tần thanh tước mặc dù c ó l ỉ n h cũng không cho rằng nàng có thể thuận lợi đột phá bước vào đến vo đạo gia cảnh giới ở trong nhưng tựa như là một thanh lợi kiếm treo ở trên đỉnh đầu trung pi là một cái thai hoàng ẩm một cái vo đạo gia đủ khả năng vận dụng năng lượng là đủ để ảnh hưởng cự hình công ty phát triển rõ ràng bạch linh gật đầu không nói thêm gì nữa về phần ạ vã lộ tiên sinh có thể đáp ứng hay không chuyện này bạch linh trong lòng vẫn là tương đối có năm chắc một phương diện hắn cũng không phải là bản thể đ ộ n g thủ lưu lại manh mối rất dễ dàng xử lý một mặt khác h o à n độ tiên sinh cũng không phải là đông lục người mà là triều tịch chi thời gian chiến tranh k ỷ bị lưu tại nơi này liên quân sớm mấy năm vẫn đang làm một chút thuê công việc về sau mặc dù bị chính phủ hợp nhất nhưng cũng không có nhiều ít lòng cảm mến bài trừ dị t ộ c tiên tài c h u y ệ n như vậy nếu có một cái qua đi lý do ạ vã lộ tiên sinh dưới tình huống bình thường là sẽ không cự tuyệt bạch linh cáo từ rời đi có lìn thì là ngầm đầu nhìn chăm chú trước mặt một vài bức hình chiếu hình tượng bên trong hình tượng cấp tốc hoán đổi thành công ty tiểu mới hào con dối cấu tạo đồ sau đó khác một bên lại xuất hiện tần thanh tức cùng tây long ảnh chân dung cùng năng lực phân tích Trưng thiên trưng quang chủng thiên 240, 240, chi hiệu chi chủng hiệu quả, chương 240, thiên quang chi chủng hiệu quả. lực lượng cá nhân tất nhiên mạnh hơn nhưng có thể quyết định đồ vật lại là có hạn nếu như có thể đem những người này thể nội dị hóa tổ chức phá giải xuống tới nghiên cứu triệt đ ể nhân công bồi dưỡng lui về phía sau thực tại những cái kia tiểu mới hào con dối trên thân trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một chi thực lực cường hãn không có sợ hãi mà lại có xuất sắc thiên phú con dối quân đoàn kỹ thuật như vậy một khi xuất hiện mang tới ảnh hưởng tất nhiên là to lớn đây mới thật sự là chính xác con đường có lín dùng sức năm năm năm nấm trong lòng không khỏi nghĩ nói trong trước mắt thời gian nửa tháng đi qua may tần thanh tức nói lên đề nghị thiên tùng sinh vật đưa tới phong ba bị rất nhanh xử lý ngay nọ buổi chiều thiên tùng sinh vật đại hạ phía ngoài trên quảng trường một cỗ đánh bóng hát xe việt giã bình ổn lái vào quảng trường dừng s á t ở đại hạ lối vào chỗ bên ngoài ngay tại tuần tra áo đen bảo an nhân viên nhìn thấy phía trên bảng xô xe trên mặt thần sắc lập tức vì đó nghiêm một chút vội vang chạy tới mở cửa xe á trong n thời một gian nửa tháng này tây long không chỉ có đem tần thanh tức truyền thụ cho phần thiên lịch mệnh kinh tu hành đến đốt tâm luyện tạm cái thứ ba cảnh giới mà lại thuận lợi trình hợp thiên tùng sinh vật nội bộ có tài nguyên đồng thời tại tần thanh tức an bài xuống tiến vào chấp hành cục cao tầng có thể nói đến trình độ này tây long trong tay nắm giữ quyền hành xem như không sai biệt lắm phối hợp thực lực của hắn chấp hành cục bên trong nguyên bản có ba cái phó cục trưởng trong đó tư lịch g i á nhất thực lực mạnh nhất một cái là đặng sơn hà một cái khác phó cục trưởng tên là t h ẩ mặc m tính cách lười nhác bất quá thực lực cũng có chút không tầm thường còn còn lại một tên sau cùng phó cục trưởng họ trịnh bởi vì mục nát truyền thống tà giáo thế lực các loại nguyên nhân tại cũ khu xưởng khổ phật sau trận chiến ấy l i ề n bị tần thanh tức phái người bí mật xử lý chống chỗ ra vị trí lựu cho tây long những này tạm thời không đề cập tới tại bảo an nhân viên dẫn đầu dưới tây long tiến vào thiên tùng sinh vật nội bộ công ty trong cao ốc chiến đấu vết tích đã bị thanh lý không còn một mảnh mấy cái hình thể khổng lồ sinh vật biến dị vẫn như cũ phiêu phủ ở trên trần nhà đồng thời tản ra sáng tỏ hốc quang mấy cái sân khấu nhân viên cùng đến đây viếng thăm khách nhân công ty đại biểu trở ở phía trước đi lại mặc dù chú ý tới tây long nhưng lại cũng không có lưu ý thời gian quá dài thư bên ngoài hiện tại thiên tùng sinh vật vẫn như cũ là tại lý gia quản lý hạ đối ngoại thuyết pháp là lý cảnh sinh bởi vì đột phát bệnh tim mà chết công ty kế thừa cho mình hậu nhân còn trước đó phát sinh những cái kêu bạo lực xung đột tại chấp hành cục cùng lý mộng liên cộng đồng cố gắm giới tây long thân ảnh cũng trầm trầm từ chuyện này ở trong làm nhạt ra ngoài chỉ là linh dương một chút nhân viên cao tầng thông qua tin đồn thất thiệt đạt được tin tức trở lại như cũng xảy ra chuyện một chút trần tướng sức một mình quyết định một cái công ty tồn vong chuyện như vậy nếu như đặt ở thường này g bọn hắn là không cách nào tưởng tượng cũng may lúc này tây long trên thân đến cùng còn có cái chấp hành cục tên tuổi xem như quy tắc bên trong nhân vật cái này khiến bọn hắn trong lòng tia cỗ c h ị u nặng áp lực tản ra một chút mà lại hiện tại bên trong thành ngoại thành thế cục đều là phong khởi vân dũng có một cường giả như vậy tọa trấn linh dương tựa hồ cũng chưa chắc là một chuyện xấu những chuyện này tạm thời không nhắc tới một cái thân ảnh thon g ầ y vội vàng từ mặt bên thông đạo đi ra tiến lên đón chính là t r ầ n bác sĩ hắn mặc rún do áo khoác trắng trên mặt mang lấy mắt kiếm thật dày nhưng thần sắc lại hưng phấn dị thường trong mắt lóe ra c n g n h i ệ t qua mang nửa tháng này đến hắn tựa hồ không chút nghỉ ngơi tái nhờ sắc mặt khó nén nội tâm kích động tây long tiên sinh ngài đã tới t r ầ n bác sĩ bước nhanh về phía trước ngự khí kích động mà nói không phụ nhờ vả thiên quang chi trùng hạng mục trong đoạn thời gian này có đầy đủ tiến triển ta nhất định phải lập tức hướng ngài tiến hành báo cáo trong khoảng thời gian này vất vả ngươi dẫn đường đi tây long trên mặt lộ ra mỉm cười ôn hòa nói mời tới bên này trần bác sĩ ở phía trước dẫn đường hắn mang theo tây long xuyên qua đại sảnh thông qua một lần nữa bố phòng nội bộ thông đạo cuối cùng đi tới một chỗ ở vào dưới mặt đất nghiên cứu khu vực theo một cái nặng nề cửa hợp kim chậm rãi mở ra một cỗ không giống với đại sảnh hôn tạp phọ m ạ lỉn kim loại cùng vật sống mùi tanh hương vị sông và múi đây là một tòa khổng l ồ mà phức tạp phòng thí nghiệm dưới đất thông đạo hai bên cũng không phải là phong bế vết tường mà là từ cường độ cao thủy tinh tạo thành cách ly tưởng thủy tinh sau tường là từng cái to lớn như là vườn bách thú lồng b mỗi cái đơn nguyên bên trong đều giam giữ lấy hình thái khác nhau vặn vẹo q u á i dị dị biến sinh vật những sinh vật này trên thân đều có rõ ràng cải tạo vết tích hoặc là nhiều hơn vặn vẹo tứ chi hoặc là làn da b ả y biện da phi tự nhiên màu sắc cùng cảm nhận ánh mắt bên trong lóe da điên cuồng cùng h u n g hãn bọn chúng trong lồng nôn nóng đi qua đi lại phát ra gào c h ầ m thấp nhất là khi thấy trần bác sĩ cùng tây long chạy qua lúc lập tức vọt tới thủy tinh bên tường lộ ra bén luận rằng đối bọn hắn nghe răng trận mắt phát ra tràn ngập địch ý cảnh cào âm thanh có chút thậm chí đang điên cuồng cào đụng chạm lấy thủy tinh ý đ tâm niệm vừa động bên trong đến từ long hải khí tức bị thoáng phóng xuất ra một chút tựa như là bóp lại liên lạc hóa cái này hoàn toàn là sinh mệnh cấp độ bên trên n g h ì n ép những dị thú kia trên mặt lộ ra mười phần nhân tính hóa kinh dị biểu lộ mấy cái đến gần thậm chí quỳ nằm dạp trên mặt đất không bị khống chế có cắp đồng thời có chọc chất lỏng màu vàng từ sau khiếu ở trong p h ư ơ n g ra rõ ràng là trực tiếp bị hù dọa cất đ á y bài tiết không kiềm chế thật sự là không thể tưởng tượng nổi trần bác sĩ tan thắn nói đây quả thực là hoàn mỹ sinh vật tước chế tể tây long nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc lần thứ nhất lúc gặp mặt trần bác sĩ cho tây long cảm giác là ôn hòa mà nội liễm nhưng đến phòng thí nghiệm sau lại hoàn toàn là mặt khác một bộ tình trạng nếu như không phải toàn thân tâm vùi đầu vào tự thân yêu thích trong lĩnh vực là rất khó biểu hiện ra dạng này c ủ a nhật cũng trách không được có thể trở thành tiến sĩ trợ thủ tây long hỏi người dân ta đi gặp thiên quang chi trùng đâu trần bác sĩ t ử vừa rồi trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần n g ừ n g đầu hướng phía tây long mỉm cười nói thiên quang chi trùng hiệu quả không phải đã xuất hiện tại trước mặt n g à i sau、ừ. tây long đầu tiên là chọn lấy hạ lông này sau đó lấy lại tinh thần trần bác sĩ thành quả không thể nghi ngờ chính là trước mặt những này dị thú đem chính mình cảm giác buông ra một chút tây long trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc nói những sinh vật này là dị thú trên thực tế cũng không quá chuẩn xác càng hợp lý một chút giải thích hẳn là tiến hoa sinh vật mới đúng Trưng trưng số số hiệu 7523, chương 241, số hiệu、7523. không tệ trần bác sĩ tựa hồ có thể đoán được tây long ý nghĩ hắn đưa tay đ ẩ y hạ kính mắt thấu kính sau là khó mà che giấu phấn khởi chính như ngài thấy những này cũng không phải là bị quỷ vụ ô nhiễm dị thú bọn chúng thể nội s ắ c thực khác thường hóa vết tích nhưng đó là thiên quang c h i trùng chủ động hướng dẫn kết quả hắn chỉ chỉ những cái k i a nôn nóng bất an trong lồng sinh vật quy vụ chỉ là cung cấp dị hóa đất đai cùng lúc ban đầu chất xúc tác mà thiên quang c h i trùng thì là có thể dẫn dắt loại này dị hóa lực lượng nó có thể kích phát sinh vật thể nội nguyên thủy nhất sinh mệnh tiềm năng cưỡng ép đánh vơ khóa gen thúc đẩy bọn chúng hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ tiến hóa nhưng mà trước mắt thiên quang tri trùng vẫn ở vào nguyên thủy nhất trạng thái nó tựa như một đoàn không có phương hướng nguyên thủy năng lượng mặc dù có thể thôi động tiến hóa nhưng phương hướng là hoàn toàn ngẫu nhiên cùng vô tự có đôi khi quả thật có thể đạn sinh ra càng cường đại càng thích ứng hoàn cảnh cá i thể cũng tỉ như k i a mấy cái hình thể dị thường khổng lồ hán mẫu hắn chỉ chỉ nơi xa lồng bên trong vài đầu thân thể dị dạng lại bắp thịt quần quận sinh vật coi như thế cũng đã là to lớn bay bọn so ta dự đoán ở trong phải nhanh rất nhiều tây long đưa tay vỗ xuống trần bác sĩ bà vai nói các ngươi làm rất không tệ cho ta một cái rất lớn kinh hỉ sau đó có gì cần vật liệu hoặc là trên sinh hoạt có cái gì khó khăn đều có thể trực tiếp liên hệ ta tây long mang trên mặt tiểu dung đối với trần bác sĩ nhân tài như vậy hắn là không tiếc nỗ lực một chút chi phí trần bác sĩ đối với việc này cũng không c o i tranh công mà là nói trên thực tế tại tiến sĩ trước khi rời đi thiên quang c h i chủng kế hoạch liền đã đem mấy cái mấu chốt nhất giai đoạn hoàn thành về sau ta làm đều là một chút kết thúc công việc công việc cho nên ở trong đó công lao ta cũng không dám chiếm cứ quá nhiều trần bác sĩ mười phần thẳng thắn mở miệng đồng thời tại nâng lên tiến sĩ thời điểm mang trên mặt một tia không còn che giấu khâm phục liền xem như rằng này nếu như đổi người khác tới cũng làm không được tây long nợ nụ cười ngược lại là bởi vì lời nói này đối với trần bác sĩ càng thêm coi trọng trần bác sĩ nói trên thực tế thiên quang c h i trùng còn có một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm ngày trước đó cũng đã gặp cái k i a trên thân quấn quanh lấy băng vải nam hải không tệ trần bác sĩ hướng phía k h á c một bên gian phòng ra hiệu một chút cửa phòng mở ra số hiệu 7523 liền từ bên trong đi ra hắn vẫn như c ũ là toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải chỉ là lộ ra một đôi đen nhánh tỏa sáng con mắt mà lại so với lần trước gặp mặt mới qua nửa tháng tả hữu thời gian bảy n t h ư â n hình rõ ràng cao lớn hơn một chút dung hợp thiên quang tri trùng về sau Trên người cơ á c p h ư n diện năng g tiềm sẽ có được p hồ o n g t h cùng i phá hạn sau võ giả bất phân cao thấp cái này hết sức kinh người nếu như đặt ở cổ đại bên trong cao thấp xem như cái tập võ kỳ tài trần bác sĩ còn chưa kịp đáp lời 7.523 liền chủ động mở miệng nói tại làm thí nghiệm trước đó tiến sĩ liền nói cho ta là ta chủ động yêu cầu làm như vậy vì cái gì tây long nhiều hứng thú hỏi làm như vậy các tộc nhân của ta liền có thể sống sót 7.523 h hồi đáp một bên trần bác sĩ giải thích nói đứa nhỏ này là tiến sĩ từ trên hoang dã mang về bị một cái khác bộ lạc người bán cho xả thân phật giáo xem như tế phẩm về sau bị tiến sĩ phát hiện đồng thời cứu được trở về tiến sĩ cho hắn tộc nhân một chút đồ dùng hàng ngày đứa nhỏ này liền đi theo tiến sĩ cùng rời đi nguyên lai、like、là dạng này tây long đưa thay sở sở bảy nghìn năm trăm hai mươi ba đầu mặc dù ý nghĩ như vậy hắn thấy rất n g â y thơ nhưng một đứa bé có thể có giác nộ g như vậy cùng tinh thần trách nhiệm là coi như không tệ hắn đối bảy nghìn năm trăm hai mươi ba nói đây không phải một chuyện xấu không dùng đến thời gian quá dài sắc trời chứng mặt trái hiệu quả có lẽ có thể bị ức chế để bảy nghìn năm trăm hai mươi ba g i đi tây long nói với trần bác sĩ ta hy vọng nếm thử hạ thiên quan g c h i trùng phóng s ạ những lời này tây long trước đó cùng trần bác sĩ nói qua bất quá bây giờ lại để lên đến trần bác sĩ trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút do dự trần bác sĩ thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói tây long tiên sinh ta biết ngài có được phi phạm lực lượng cùng thể chất nhưng thiên quang c h i trùng phóng xạ là trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản chất trước mắt chúng ta đối với nó hiểu rõ còn tại lúc đầu tồn tại không thể dự báo phong hiểm đặc biệt là ngài thể nội dung hợp nhiều như vậy dị hóa tổ chức một khi gây nên không thể không phản ứng dây chuyển không sao tây long ôn hòa đánh g a y hắn trên mặt mỉm cười bình tĩnh mà tự tin hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thân thể của mình tính đặc thù yêu ma hợp thành bảng cũng không phải là đơn giản điệp ra lực lượng mà là tại hắn ý chí chủ đạo hạ dung hợp cùng tinh luyện thể nội dị hóa tổ chức mặc dù hỗ tạp lại tại khống chế của hắn phía dưới Mà lại, Long Hải theo ù y sống, còn có bộ p ậ n xuyên lực lượng, để hắn cốt lực đối đà để trần bác sĩ thao tác khí mật cửa khoang phát ra răng rắp một tiếng chậm dại hướng hai bên trượt ra một cỗ hỗn hợp có ấm áp cùng nhàn nhạt ngai ngái mùi đập vào mặt tây long cất bước đi vào đây là một cái hoàn toàn do kỳ lạ sinh vật tổ chức tạo thành không gian vách tường trần nhà mặt đất đều là ôn luận đầy c ó dạng huyết nhục cảm nhận mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn như là lông tơ xúc tu trong không khí có chút n ú c ních nhu h ò a có màu vàng kim nhạt q u a n g mang cũng không phải là đến từ đèn đóm mà là từ toàn bộ không gian vách tường nội bộ chậm rãi lộ ra đều đều vai xuống đến phẳng phất đưa thân vào cái nào đó to lớn sinh mạng thể trái tim bên trong trần bác sĩ không có tiến vào hắn đứng tại khí mật ngoài cửa khoang ấn xuống bảng điều khi tại n g à i bên tay trái có ẩn tàng cái nút nếu như cảm giác được khó chịu bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể kết thúc thí nghiệm trừ cái đó ra ngồi tại phòng thí nghiệm khu vực trung tâm có thể đạt được tốt nhất chiếu xạ hiệu quả lần thứ nhất chiếu xạ thí nghiệm dừng lại tại một giờ ba mươi phút ngài cho rằng thế nào có thể tây long đem lên nửa người quần áo chút bỏ đặt ở ngoài cửa sau đó tại phòng thí nghiệm chính giữa khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh hạ hô hấp lập tức hướng phía chân bác sĩ khe vớt cảm theo trước mặt cửa khoang đóng lại chung quanh quang mang trong lúc đó nóng d ự n lên tựa như là ở vào lò vi ba bên trong lần thứ nhất sắc trời chiếu xạ thí nghiệm bắt đầu chương 242, không rõ thất lạc vật chương 242, không rõ thất lạc vật đ ạ m kim sắc quang mang bao phủ tại phong bế huyết nhục trong khoang như là ấm áp nước suối đem nó bao phủ cho dù là tại tăng cường về sau những ánh sáng này cũng không trứng mắt nhưng lại mang theo một cỗ phi thường sinh động năng lượng b a động giống như là vô số cái nhỏ b é sinh mạng thể ở ngoài thân thể hắn phun trào đồng thời chậm dai rót vào đến thân thể kết cấu bên trong ở trong ngay từ đầu là một loại tê dại cảm giác ngay sau đó hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội d ị biến tổ chức bắt đầu ra hắn ra trở nên trước nay chưa từng có sinh động Bọn chúng trong h hấp thu loại này, hào quang màu vàng, kim nhạt năng lượng chứa, tựa như a lam quang tựa m màu kim loại lượng nguyên dễ tại này vàng năng ẩn giày đất bùn sởi dễ đồng trường Trong bùn dạng hướng ra phía ngoài sinh phân nhánh. sởi dễ phía ra quá trình này một cỗ dòng nước cấm thuận t ù y sống của hắn hướng lên t u ô n bay thẳng đại não trong đầu hết t hệ tạp niệm cùng mọi mệnh bị trong nháy mắt sô tan suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng phản phất bao trùm tại ý thức bên trên từng lớp x ư ơ n g mù bị triệt để phủ nhẹ rất nhiều nguyên bản mơ hồ không do cảm n ộ cùng lực lượng vận dụng kỹ xảo tại thời khắc này trở nên thấu triệt rõ ràng hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình cấp độ càng sâu sinh mệnh kết cấu cùng những cái tia dị hóa tổ chức ở giữa phức tạp hơn liên hệ thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp lại phảng phất bị vô hạn kéo d ố i tây long hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái kỳ diệu này bên trong cảm thụ được biến hóa trong cơ thể một mực chờ đinh linh linh t r u n g điện tiếng vang lên một cỗ hiện ra ý lạnh x ư ơ n g mù màu trắng hướng vào phía trong p h u n g da tây long lúc này mới chậm rãi mở mắt ra thậm chí còn có loại yếu ớt không thích ứ n g cảm giác đại nhân ngại cảm giác thế nào trần bác sĩ mang theo khẩu trang từ bên ngoài đi tới trên tay cầm lấy một đầu sạch sẽ khăn mặt. tây long đưa tay tiếp nhận lau một cái ngưng kết tại thân thể mặt ngoài những cái k i a trong suốt chất lỏng hán thoáng hoạt động hạ gân cốt từ trong phòng thí nghiệm hấp thu bộ phận này năng lượng không đủ để để tây long phát sinh t h ế biến nhưng thể nội yên lặng lực lượng lại trước nay chưa từng có sinh động trở nên phá lệ c h ầ n đấy ý thức càng là tại trong quá trình này chưa từng có thanh minh đ ố i cảnh vật chung quanh cảm giác nhạy cảm đến cực hạn cảm giác phi thường tốt tây long mỉm cười nói đồng thời đem vừa rồi để ở một bên y phục mặc ở trên người vậy là tốt rồi nếu như ngài cần làm một bộ toàn phương vị kiểm tra cũng có thể cùng ta nói chúng ta nơi này có tân tiến nhất dụng cụ mà lại cam đoan sẽ không đem thân thể của ngài số liệu tiết lộ ra ngoài trần bác sĩ vội và nói g n người khác chỉ cho là thiên tùng sinh vật nội bộ chỉ là phát sinh một lần không tầm thường quyền lực giao tiếp nhưng trần bác sĩ lại là biết rõ dưới mắt vị này tiếu dung ôn hòa b ê ngoài n tuấn lãng thiếu niên mới là tòa này đại hạ chủ nhân chân chính mà lại thủ đoạn quỷ quyệt hắn tận mắt thấy không ai bị nổi bạch ảnh ở trước mặt mình bị sống sờ sờ hòa tan thành một vũng máu thịt trần bác sĩ mặc dù say mê nghiên cứu khoa học bên trong nhưng dù sao tuổi tắc ở chỗ này cơ bản lợi hại phân tích trong lòng của hắn vẫn là rõ、ràng. mình bây giờ cùng tây long độ cao khóa lại đầu này đùi phát triển càng tốt chính mình t h á n g ngày tài n ă n g qua càng thoải mái mới có thể có nhiều tư nguyên hơn vùi đầu vào mình thích nghiên cứu ở trong tới nửa giờ thời gian trần bác sĩ ở bên ngoài có rất là quan niệm nay cũng không cần c h í n h ta tình huống chính mình rõ ràng tây long nguyện cự trần bác sĩ đề nghị bất quá đối phương lo lắng cũng không vô đạo lý tây long bình tĩnh lại tâm thần thể nội dị hóa tổ chức mặc dù tại trong quá trình này trưởng thành không ít nhưng vài chỗ tại quá độ sinh trưởng về sau lại có loại không cân đối cảm giác tựa như là để đại thụ sinh trưởng càng thêm ông tùm cần đem những cái kia dư thừa cánh cắt may rơi đồng dạng hiện tại tây long bên này cũng là đồng dạng đạo lý đem những n à y dư thừa d ư ờ n g r a dị hóa tổ chức tiêu tan sạch cần tốn hao một chút ngoài định mức thời gian bất quá dù là như thế tính được thiên quang chi trùng phụ trợ dưới vẫn là so bản thân tu hành nhanh lên chừng năm thành mà lại tây long có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình trở nên nhạy cảm loại này quang mang chiếu xạ đối tự thân tinh thần lực tựa hồ cũng là có chỗ ích lợi dạng này tổng hợp xuống tới tây long ở trong lòng tính ra một chút không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu thời gian chính mình liền có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái đột phá đến thứ ba h ạ n độ dung hợp long hải về sau hắn căn cơ t h â m hậu bởi vậy muốn hướng phía trước phóng ra một bước muốn so người khác càng thêm khó khăn một chút dưới mắt dạng này tiến độ đã coi như là vượt ra khỏi tây long tự thân đ o à n trước mặt trời chiều ngã về tây hồng quang khắp nơi trên đất cũ khu s ư ở n g mặc dù quy mô lớn chiến đấu tại nửa tháng trước liền đã tuyên bố kết thúc nhưng cổ phật giáng lâm mang tới dư ba cũng không có bị hoàn toàn lắng lại cũ khu s ư ở n g quy mô không nhỏ mà lại vài chục năm nay vẫn luôn là tàng ô nạp cấu địa phương bên trong sinh tồn lấy không ít yêu ma mà lại những cái kêu hoạt thi tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa biểu hiện liền cùng người bình thường không có gì khác biệt lại thêm thành thị bên trong tà giáo đồ trợ chút các loại nguyên nhân h ạ trong thời gian nửa tháng này thấp độ chấn động chiến đấu một mực tại cũ khu s ư ở n g tiến hành trong không khí tràn ngập một c ố vung chi không tiêu tan âm ướp mục nát hương vị ngẫu nhiên hai ba tiếng súng vang từ đằng xa chuyển đến rơi vào trên cột điện mấy cái ố nha liền vớt cánh hướng phía nơi x a bay đi ở giữa một mảnh quảng trường phế tích bên trên mặc màu trắng trang phục phòng hộ thân ảnh giống như là một đám di động con mối tại chấp hành cục nhân viên công tác chỉ huy dưới thanh lý chiến đấu sau lưu lại vết thương xả thân p ậ t giáo sáng tạo ra những cái t i ê hoạt thi bản thân liền là nguy hiểm nguồn ô nhiễm, tại bị giết chết về sau. cần trước tiên tiến hành tập trung tiêu hủy đây là một cái tương đương chuyên nghiệp công việc vốn là chấp hành cục bên trong chuyên môn phụ trách nhân thủ đến xử lý nhưng bây giờ bởi vì kéo dài thời gian q u á d à i nhân thủ không đủ cho nên cũng thử nghiệm từ bên ngoài chiêu mộ một số người t i ế n đến hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân lão triệu chính là trong đó một cái lão triệu không có lao bà cùng hải tử từ khi sau khi cha mẹ mất chính là một thân một mình ở tại chật trội trong căn phòng nhỏ cơ hồ là tòa thành thị này bóng ma ở trong một cái người tàng hình đang làm việc trong quá trình cũng là như thế cũng không cùng mình các đồng nghiệp giao lưu cũng không tận lực đi lấy lòng cấp trên của mình chỉ là vùi đầu đem chính mình sự tình cho làm tốt lần này cũng không ngoại lệ bên tia địa phương ngươi đi dọn dẹp một chút lĩnh đội thanh nhấm mang theo mọi m ệ n h chỉ hướng một chỗ nhất là âm u chật hẹp đường tắt tia đường tắt phảng phất là cụ khu xưởng vết thương thôn vệ lấy số lượng không nhiều tia sáng Tốt. lao triệu ứng một chút đi vào trong n õ nhỏ nơi này tia sáng càng thêm lờ mờ còn có ông ô n g con r ồ i âm thanh ba bộ độ cao hư thối thi thể nằm trên mặt đất cho dù cách phong bế hay trang phục phòng hộ cũng tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối những người này sở dĩ được sưng hoạt thi là bởi vì bọn hắn tại khi còn sống liền đã chết rồi cho nên một khi chân chính ngã xuống thời điểm liền sẽ lấy một loại không hợp với lẽ thưởng tốc độ bay nhanh hư thối nơi này chiến đấu là buổi sáng mới kết thúc có những thi thể này nhìn qua lại giống như là đã nát ở chỗ này có thời gian bảy t á g ngày hòa tan nội tạng cùng cơ bắp hình thành màu vàng xanh lá thi nước trên mặt đất lan tràn dẫm lên trên thời điểm cực kỳ sệt sệt dưới tình huống như vậy trực tiếp vào tay vận chuyển là không được nhất định phải thu nhận công nhân cỗ tài năng s ạ n khởi tới lao triệu đem một cái nhựa tợ l ặ t tiệp chế đại sản tử nhét vào thi thể phía dưới đồng thời hướng phía một bên xe nhỏ lời đi chỉ là đi không bao lâu hắn liền cảm giác thi thể trên thân tựa hồ có đồ vật gì rớt xuống đồng thời bị chính mình trong lúc vô tình dẫm tại dưới chân cường độ cao công tác dòng g ã một ngày l ã o triệu bị mệt quá sức hơi chóng đem bàn chân của mình dịch chuyển khỏi các loại thấy rõ ràng dưới chân là cái gì thời điểm l ã o triệu trước mắt lập tức sáng lên trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỷ chương hai trăm bốn mươi ba phụ thân chương hai trăm bốn mươi ba phụ thân l ã o triệu trước mắt hiện lên một vòng màu vàng kim qua n g mang để hắn r i ã rời ánh mắt trong nháy mắt ngừng tụ tiêu điểm vừa rồi dấp lên rõ ràng là một viên tạo hình kỳ lạ phật châu bên trong tựa hồ là dùng một loại nào đó ngà voi hoặc là cốt chất vật liệu mặt ngoài bao trùm lấy một t ầ n g kim sức nhìn qua độ dày không thấp rất có phân lượng vẹn vẹn là vật liệu liền có thể bán đi một cái giá tiền không tệ nếu như là đụng phải thích hợp khách hàng nói không chừng còn có thể có ngoài định mức thu hoạch cái này lao triệu trong lúc nhất thời có chút do dự dựa theo quy định thanh lý trong quá trình phát hiện bất kỳ vật gì đều cần nộp lên bất quá đây chỉ là một bộ phổ thông h o ặ c t h ì cũng không phải là những cái kia trên hoang dã thượng sư tăng nhân các loại nên vấn đề không lớn nơi xa lại truyền tới lĩnh đội tiếng hô h á n lao triệu xử lý thế nào nơi này còn có hai cỗ t r ở lấy xử lý đây lao triệu ngón tay không tự chủ được nắm chặt móng tay thật sâu khảm vào đến lòng bàn tay hắn tháng này tiền thuê nhà còn không có rơi vào trong tủ lạnh chỉ còn lại hai bao mì ăn liền cùng nửa bình xì dầu đến rồi lập tức liền tốt hắn đáp lại nói thanh âm bên trong lộ ra mất tự nhiên gấp rút trong đầu t i ê n nhân giao chiến vài giây đồng hồ lao triệu cấp tốc ngắm nhìn một phía xác nhận không ai chú ý bên này sau đó đem viên những tia phật c h â u nhét vào trang phục phòng h ộ u ngực bên trong bên trong túi băng lãnh lại mang theo sền sệt cảm giác xúc cảm cách quần áo chuyển đến để hắn dùng mình một cái nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc tiếp tục trên tay công việc sau đó mấy giờ viên tiêu h phật châu phân lượng phảng phất viễn siêu thực tế trọng lượng mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được nó g i á n ngực tồn tại lao triệu tấp nập sờ về phía trước ngực xác nhận nó chính ở chỗ này đồng thời cảnh giác chung quanh đồng sự ánh mắt nhưng theo một ngày công tác kết thúc không ai phát giác hắn bí mật nhỏ chạm vạng tối bảy giờ rưới lao triệu kéo lấy mọi mẹ thân thể trở lại ở vào biên giới thành thị phòng cho thuê hắn thuê lại chính là một tòa cũ kỹ cư dân lâu tầng chót nhất ngăn cách ở giữa không đủ m ư ơ i năm mét vông không gian bên trong gạt ra một chương cái dương đơn một cái tủ lạnh nhỏ cùng một cái đơn sơ tủ quần áo mặt tương phát hoảng trần nhà có rõ ràng nước động vết tích cửa sổ cũ nát đến chỉ có thể miễn cưỡng đóng lại nhưng cũng may có phòng vệ sinh riêng mặc dù diện tích nhỏ đến cơ hồ chuyện không ra thân nhưng ở trong tòa thành thị này có đất dung thân của mình đây là rất nhiều người hoang dã đều hâm mộ không đến sự tình lao triệu cởi quần áo trên người mang theo không đệ nén được tâm tình kích động muốn đem hạt trâu kia lấy ra có chờ hắn ngón tay sờ về phía nơi ngược thời điểm láo triệu trong lòng đống nhiên mát lạnh hạt trâu kia không thấy không không phải không thấy tình huống thậm chí so cái này còn b ế t mắt hơn lao triệu ngón tay có thể chạm đến hạt châu hình dáng có thể cảm nhận được hắn t r u y ề n đến cứng rắn cảm nhận nhưng hạt châu cũng đã không tại trong túi sách của mình mà là xuyên thấu qua làn da cùng bên trong huyết nhục hòa tan kết hợp ở cùng nhau Cái mặc cùng cái cương trước cũng chấp cục cùng. Trước đó bị tham lam làm choáng váng đầu bóc, cảm giáo váng Triệu biết tiếp biết kia giờ trở về nhớ lại nội Triệu này, không thân đến nhưng hành huấn luyện, món nhớ huấn luyện bên trên dung, từng nghĩ là vào tà làm mà bây thấy Lao lam Lao qua tham Phật thụ trở bắt đợt đầu đầu dù dị vô gì, bị xả đồ đó ở vị về sợ. l ã o triệu một tay lấy bên cạnh chốt mở mở ra băng lanh ánh sáng màu trắng tung xuống chiếu sang tấm gương vị trí trái tim bên trên có một mảnh màu đen hở ra bày biện ra không h i ể u cứng rắn cảm nhận đồng thời theo lão triệu run r à y ánh mắt cẩn thận trông đi qua hắn cảm giác cái này màu đen khỏi rắn giống như là một t r ư ơ n g m ỉ m cười mặt người khúc k h ú hoa một trận ho kịch liệt từ lồng ngực chỗ sâu b ộ p phát l ã o triệu cuối người đưa tay che miệng của mình màu đỏ thấm vết máu từ khe hở tung xuống rơi vào tràn đầy vết bận trên bùn rửa tay không nhìn xem trên tay đỏ thấm vết máu lao triệu trong lòng tràn đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng bản năng cầu sinh khiến cho hắn kịch liệt g i ắ n g co hai cánh tay dùng sức đi móc ngược xương khối muốn đem cái này không rõ ky sinh vật từ trên người chính mình xé mở cũng không có có thể thành công màu đen dây leo đồng dạng xúc tu lan tràn ra phía ngoài mà trong quá trình này lao triệu thân thể lại trở nên càng thêm bất lực hắn đầu gối mềm n ú n kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc này lao triệu tựa hồ ý thức được cái gì dùng hai tay chống đỡ lấy rửa mặt đài đồng thời cố hết sức hướng lên ngầm đầu một chương đen nhánh kinh khủng khuôn mặt phản chiếu tại trước mặt hai đạo vết máu đỏ sậm từ con mắt ở trong cốt cốt chảy ra như là đỏ tươi vệt nước mắt xét qua cả khuôn mặt mà chung quanh làn da đều xuất hiện hư thối chóc da vết tích mạnh liệt cảm giác hôn mê cũng không còn cách nào chịu đựng lao triệu trên hai mắt lật tê liệt ngã xuống trên mặt đất sau một thời gian ngắn lao triệu lại lần nữa từ dưới đất đứng lên bất quá lúc này cố này trong túi da đã là một cái khác sinh mệnh ý chí người này mở vòi bông sen đem mặt bên trên nhiễm vết máu cho lau một chút sau đó đôi tấm gương nhìn thẳng qua lập tức lông mày nhữ lên Tựa h ồ nương là lòng đối với hiện tại tự thân tình có chút không hài lòng lắm. Bất quá rất nhanh trạng tại tự Bất rất có c lắm. mỉm quả ờ i việc nhiều đất, nhưng chỉ cần có thể ở bên ngoài đi lại. cứ cộ có lực chỉ cần có vận thân thể thể đất. thể phần Nhưng này dụng lượng bên ư ở tựa theo trước đó bố trí hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện nhất là vừa mới thu được các tín đồ tin tức một cái rất thú vị người đi tới l ã n h địa của mình ở trong có lẽ hẳn là dành thời gian đi đón gặp một chút dù sao loại tồn tại này dù là phóng nhãn cả nhân loại cũng là ít có đáng ra chính mình nghiêm túc đối phó mặc dù cũ khu xưởng lần kia sự kiện về sau lưu lại ở trong thành thị các loại tà giáo thế lực đều gặp to lớn đa kích bất quá bởi vì cái gọi là côn trùng t r ă m chân chết còn r y rụa xả thân phật giáo thế lực không nhỏ mà lại truyền giáo thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh h ã n cao tầng đang hành động trước liền đã làm tốt dự tính xấu nhất cho nên từ đầu đến cuối có bộ phận lực lượng một mực tại ẩn nút bên trong chưa từng bạo lộ ra chính là vì cục diện bây giờ làm chuẩn bị nương tựa theo trong thành thị lưu lại bộ phận này lực lượng lao triệu thuận lợi từ lĩnh dương ở trong rời đi một lần nữa trở lại hoang dã lại là mấy ngày thời gian trôi qua hoàng hôn hoang dã đường cái cuối cùng một cỗ pha tạp cũ nát xe van lung la lung lay dừng lại trên thân xe che kín vết cắt cùng vết đạn p h í ở thời đại trước là một cái khai thác mỏ tiểu c r ấ n hơn hai mươi năm trước nơi này khoáng sản tài nguyên khô kiệt về sau vốn nên biến thành một tòa quỷ thành bất quá bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân đặc biệt ngược lại hấp dẫn rất nhiều các lộ nhân mã đến đây trở thành trên hoang dã tình báo cùng tư nguyên khan hiếm giao lưu trung tâm yêu ma thợ săn máy móc cải tạo thương nhân chợ đen thuốc thương lưu vong võ giả v â n v â n tất cả không được hoan nghênh người đều có thể ở chỗ này tìm tới chính mình chỗ dung thân chương 244, cường cường liên thủ chương 244, cường cường liên thủ thị trấn hình dáng ở trong ánh tà dương lộ ra sắc bén mà vỡ vụn giống như là một bức bị xé nước sau một lần nữa chắp vá vẽ tạp nhạc khu kiến trúc không có bất kỳ cái gì quy hoạch cao thấp sen vào nhau chất liệu khác nhau bảng kim loại phòng cùng chất gỗ nhà lều liên tiếp ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tòa nhà hơi khí phái hốn ngưng thổ kiến trúc nhưng cũng pha tạp cổ xưa ông coi san sát thỉnh thoảng phun ra các loại sương mù tại hoàng hôn trên bầu trời sen lẫn thành q u ỷ dị đồ án chờ đến đến vô mệnh c h ấ n nội bộ thì hoàn toàn là một cái k h á c nặng cảnh tượng đường đi mặc dù lộn xộn nhưng hai bên lại là các loại đơn sơ đèn nghe ông chiêu bài đám người phun trào trong không khí tràn ngập t h ị t nướng dầu máy còn có thấp kém nước hoa hỗn hợp mà thành hương vị hai bên đường phố cửa hàng đủ loại các loại tiểu thương tiếng gạo kỹ nữ mời chào khách nhân tiếng cười còn có cò kẻ mặc cả tiếng cãi vã bên thai không dứt lao triệu trên mặt lộ ra mỉ cười hắn mặc dù là cốt đà xuyên bên trong địa vị cực cao phật tử nhưng bên trong dù sao cũng là chỗ tu hành. mà lại âm trầm hoàn cảnh ác liệt ngẫu nhiên hạ phàm đi một chút gặp một chút thế gian này phôn hoa cũng là một kiện mười phần thú vị đồng thời tương đương mới lạ thể nghiệm mấy cái trên người có máy móc cải tạo yêu ma thợ săn từ bên cạnh đi ngang qua đụng vào lao triệu bà vai những n à y thợ săn làm đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên sinh ý cả ngày mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử bởi vậy phần lớn tính tình đều phá lệ táo bạo lúc này vừa muốn nổi giận có các loại gặp lại sau、so、đến lao triệu trên người tăng y thì trên mặt lập tức lộ ra một bộ nịnh nọ thiếp cười biểu lộ dù là xả thân phật giáo thực lực lúc trước mấy trận trong chiến đấu bị trọng thương, nhưng là tại l ĩ n h dương xung quanh địa giới nhất là tại hoang dã bên trong vẫn như cũng là thuộc về thế lực bá chủ cấp bậc thế lực những n à y a miêu a cậu là vạn vạn không t r e o chọc đuổi nhìn thấy lao triệu thân ảnh đi xa biến mất tại nhiễu loạn giữa đám người mấy cái này hoang dã thợ săn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời không khỏi ở trong lòng nói thầm những n à y đáng chết con l ừ a chọc làm sao lại xuất hiện ở đây không biết lại dự định làm cái gì dù sao sống một ngày tính một ngày bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là trong đó một người lại không tự giác ho khan đồng thời trên cổ bắt đầu có màu đen thi ban lan tràn ra phía ngoài một bên khác lao triệu đã đi tới đường lớn cuối một tòa tầng hai kiến trúc nhà này kiến trúc so chung quanh muốn chọc giận phái rất nhiều trước cửa treo một cái cỡ lớn nghe hồng chưa bài hồng cốt quá b à phía dưới là một cái đầu lâu trong hốc mắt lõe ra màu đỏ sậm quan g mang đẩy ra nặng nghề cửa gỗ đập vào mặt chính là nồng đậm của vị mùi thuốc l á cùng tiếng người huyên áo quán b a nội bộ không gian ngoài ý liệu rộng rãi mở tối tia sáng bên trong mấy chục tấm cái bản cơ hồ không còn chỗ ngồi treo trên tường các loại dị thú xương đầu cùng vũ khí trên trần nhà treo mấy chén nhỏ màu đỏ thủy tinh đèn đen toàn bộ không gian bao phủ tại máu quan đằng sau cày ba đứng đấy một cái vóc người khôi nô hói đầu nam nhân chính nhanh nhẹn điều lấy rượu bữa ăn trên đài mấy cái quần áo hở hang người phục vụ xuyên tới xuyên lui bưng đĩa cùng chén rượu nơi hẻo lánh bên trong một cái thon gầy lao giả tại gậy một thanh hình dạng quái dị nhạc cụ dây phát ra bén nhọn mà q u ỷ dị âm nhạc lao triệu ánh mắt cấp tốc xẻ qua rất nhanh tại quán ba chính giữa một tòa trên bàn lớn tìm tới chính mình mục tiêu bên cạnh bàn ngồi vây quanh lấy bảy tám người trong đó có thợ săn đ n mặc chẳng hán có đầy người giàu máy vị cơ giới sư còn có một số tướng mạo hung ác nham hiểm vó giả mà trong bọ người kia thân cao gần hai mét mặc một bộ màu nâu đậm áo khoác dài bên trong trả lời sắc cao cổ áo len cùng quần dài màu đen trên chân là một đôi loẽ sáng ủng da cái này thân trang phục ở chung quanh người phụ trợ hạ lộ ra không hợp nhau lại cùng người chung quanh trung đụng rất tốt nhìn qua lời nói thật vui mặt mũi của hắn thì có rõ ràng phương tây đặc thủ sóng mũi cao thâm thủy hốt mắt cái c h á n rộng bên trên giữ lại một đầu trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ màu vàng kim tóc ngắn ha ha, ha. sau đó đầu kia n h i u sóng hiệu cứ như vậy đụng phải ta thiết trí cả bấy nam tử cao lớn nói dùng hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm lưu loát tiế sừng của nó bên trên tất cả đều là con mắt mỗi cái con mắt đều tại rơi lệ ta thể những cái kia nước mắt rơi trên mặt đất biến thành biết di động thủy tinh kính alexander ta tại mảnh này trên hoang dã đi săn hai mươi năm chưa từng thấy nhiều sóng hiệu thủy tinh nước mắt một cái vóc người cường tráng mặt mũi tràn đầy vết xẻo thợ săn dơ ly rượu lên một bên khác mặc áo da màu đen phát h ỏ a ra h ỏ a bạo dáng người nữ thợ săn thì là liếc mắt đưa tỉnh dùng da vẻ khản khản dụ hoặc thanh â m hỏi kia l e x a n d e r ngài đem những cái tia thủy tinh mang đến sao alexander ngài đ h ữ n g cái tia thủy t n h mang đến sao alexander cũng k n g có c tuyệt thợ săn t r n h ù i thân ái có lẽ chúng ta ban đêm cũng có thể tìm một chỗ hào hào thưởng thức một chút nữ thợ săn trong mắt đã tràn đầy lắc lư xuân quang sắc mặt cũng hơi có chút p h í m hồng đương nhiên bất quá ta phải hào hào rửa mặt một chút bên cạnh các đồng bạn phát ra ẩm v a n g cười to hoàn n ạ dạ, người trước kia đem dị thú đầu giật xuống tới thời điểm cũng không có nói qua đem đ ầ y người huyết tương cho dọn dẹp một chút đáng chết các ngươi bọn này tập trung mẹ nhà hắn có thể hay không đ ừ n g xấu lao nương chuyện tốt nữ thợ săn vũ mạnh một cái cái bàn trong nháy mắt nổi giận chung q a n h vui cười bầu không khí căng thêm nhiệt liệt ngay lúc này cái ghế bị kéo ra thanh âm chuyển đến lao triệu thần sắc bình tĩnh chen l ấ n tiền đến đồng thời tại alexander đối diện ngồi xuống những người này hiển nhiên thuộc về một b m n g băng đối với lao triệu đến ôm lấy bản năng bài xích bất quá nhìn thấy trên người đối phương tăng b à o về sau vẫn là cố nén không nói gì alexander trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thân thiện vị này xa lạ bằng hữu không biết ta có thể vì ngài điểm thứ gì tùy tiện cái gì đều có thể lao triệu mỉm cười nói ta chỉ là muốn tới đây nghe một chút ngài cố sự alexander hoặc là nói ta hẳn là xưng h â ngài một cái tên khác ạ vạ lộ tiên sinh ạ vạ lộ tiên sinh nụ cười trên mặt động lại một cái trước mắt lập tức trở nên càng thêm sán lạn ha ha ha thú vị phi thường thú vị hắn k h o á t tay háo ra hiệu bên cạnh đám thợ săn t ố i lui lập tức đưa tay vỗ tay phát ra tiếng ba một tiếng cả tòa t i u quán liền trong nháy mắt an tính lại không chỉ là an tính lại thậm chí ngay cả cả tòa trong t i u quán tất cả mọi người đều duy trì ngưng kết bất động tư thái trên mặt cồn u g hoa đường đỏ biểu lộ còn lưu lại miệng thật to mở ra lại không phát ra được bất luận cái gì một điểm thanh âm hắn đứng người lên tự mình đến, đến quầy rượu trước từ tự bảo trong tay tiếp nhận chèn đến rượu đồng thời rót một chén thấp kém rượu mạch đ ầ y lên lao triệu trước người ạ vạ lộ hướng phía lao triệu con mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua liền quan sát được một loại nào đó càng thêm bản chất đồ vật nguyên lai là một vị cốt đà xuyên phật tử nghe nói ngươi trước đây không lâu đưa tại một tên tiểu bối trong tay ai nha nha nếu như chúng ta tại trăm quỷ bên hồ kia gặp phải đối thủ đều là các ngươi loại tồn tại này liền tốt cũng không cần cả thiên đô trôi qua lo lắng đề phòng ạ vạ lộ trong thanh âm tràn đầy trêu t ứ c bất quá lao triệu hoặc là nói bên trong dịch bệnh khổ phật lại là không có chút nào bật mực thời gian là đứng tại chúng ta bên này chúng ta có thể thất bại vô số lần nhưng các ngươi lại không cách nào tiếp nhận một lần thảm liệt thương vong a v ạ c lộ tiên sinh ngươi dù sao không phải đế quốc người địa phương mặc dù đang vì bọn hắn làm việc nhưng bất quá là cái địa vị tương đối cao linh đánh thuê thôi từ đầu đến cuối không chiếm được tín nhiệm chật chật có đôi khi thậm chí ngay cả đầy đủ tôn trọng cũng không chiếm được đủ rồi a v ạ c lộ nụ cười trên mặt vẫn như cũ chỉ là ngựa khí trở nên nguy hiểm như vậy ta đã nghe qua vô số lần ta không hy vọng lại từ một cái gì loại miệng bên trong nghe được tuất tuất lao triệu giơ tay lên trên mặt lộ ra lấy lòng tiêu dung a vác lộ lúc này nói nói một chút ngươi tìm đến ta cái mục đích gì chương hai trăm bốn mươi lăm đột phá dung hợp chương hai trăm bốn mươi lăm đột phá dung hợp lĩnh dương hướng đông đại khái hơn bốn trăm cây số bên ngoài bầu trời âm trầm giống như là bị hắt vây tắm không sạch sẽ mực nước chịu nặng đặt ở đỉnh đầu cảnh sát chung quanh một mảnh hoang vu không khí quỷ dị lợm trầm khô một giống như là vạt mẹo cánh tay hướng phía hư vô bầu trời c ả o khô cạn trên mặt đất chạy xuôi rất nhiều sền sệt dung nham thản ra hôi thối ngẫu nhiên bọn khí tại dung nham mặt ngoài nổ tung tóe lên nóng rực chất lỏng phanh một tiếng trầm mượn tiếng vang phá vỡ tính mịch cách đó không xa một đầu hình thể cồng k ề n hình thái v ậ n vẹo quái vật to lớn lào đảo ngã trên mặt đất cả người bên trên mặt t h ẳ n g l âu phục mang trên mặt ôn hòa nụ cười thanh niên tóc vàng nam nhân dẫm lên quái vật thi thể đi ra trên bả vai hắn có một bộ túi du lịch kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng thấy thế nào làm sao đều giống như ra ngoài du lịch bạc thanh cùng chung quanh mảnh này quỷ dị nguy hiểm hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau thanh niên tóc vàng này chính là ạ vã lộ tiên sinh ạ vã lộ tiên sinh dọc theo trước mặt sông nam thạch đi v à cuối cùng trước mắt chính là một cái trên lệch hai ba trăm mét bức tường đổ bên trong tràn đầy màu đỏ vàng nhầm tương ngẫu nhiên toát ra bậ trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi lưu hình chính là chỗ này ạ vã lộ tiên sinh phản nản ngữ khí vang lên trước đó ngươi cũng không có nói cho ta chỗ này hoàn cảnh ác liệt như vậy đáng chết trên người ta kiểu tóc đều bị trong này hơi nước cho làm rối loạn ngươi nhất định phải cho ta ngoài định mức đền bù mới được khổ phật thanh âm vang lên ôn hòa nói đích thật lắn lên cho ngài đền bù vậy trước tiên ghi tạt món nợ của ta bản bên trên tiếp xuống nên làm như thế nào trực tiếp đem ngươi cho ném xuống sao ạ vã lộ sau l ư n g túi du lịch bên trên nổi lên một vòng kim sắc và mang ngay sau đó khoa kéo tự động mở ra một viên đại khái người trưởng thành lớn trừng quả đâm phật c h â u từ bên trong trống giống bay lên phật c h â u là màu đỏ sậm mặt ngoài có rất nhiều giống như là mạch máu đồng dạng đường vân lộ ra m ộ ư ơ i phần cổ quái không sai chính là chỗ này bất quá trước lúc này còn cần làm một chút giai đoạn trước công tác chuẩn bị mới được khổ phật thanh âm tiếp tục chuyển đến kỳ dị tiếng tụng kinh vang lên ngay sau đó hồ nước phía dưới nham tương bắt đầu sôi trào đồng thời giống như là trong truyền thuyết thần thoại mốt sờ điểm biển hướng phía hai bên tách ra một đoàn to lớn huyết nhục tụ hợp thể cứ như vậy xuất hiện tại nham tương dưới đáy nó khoảng chừng một đầu tráng niên trâu được lớn như vậy nhỏ mặt ngoài sinh trưởng rất nhiều nhô da bẽo thịt cùng mạch máu mặc dù bên ngoài không có vật gì nhưng còn tại từng cục hữu lực nảy lên thật giống như bên ngoài trên mặt đất những cái tia tinh hồng sèn sẹt nham tương là cái quái vật này máu đồng dạng một loại tràn đầy sinh mệnh lực chạm mắt tới ạ vã lộ không khỏi chọn lấy hạ lông m à y dùng một loại hết sức cảm thấy hứng thú ngựa khí nói thứ này nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ có muốn hay không ta hiện tại đem ngươi cho xử lý sau đó vụng trộm đem nó cho mang đi nói không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch khổ phật cùng ạ vã lộ hai người mặc dù đạt h à n h hiệp nghị nhưng dạng này hợp tác cũng không ổn、định. thứ này đối ngươi vô dụng mà lại ngươi cũng mang không đi nó khổ phật ngữ khí bình tĩnh mà nói ạ v á lộ con mắt nhẹ nhàng chuyển động một chút vậy ngươi phải nói cho ta đây rốt cuộc là thứ gì ngươi nghe nói qua đoạn lạc ảnh long sao khổ phật hỏi đương nhiên ạ v á lộ mặc dù là ngoại tộc người nhưng ở mảnh này bên trên đất đã sinh sống hơn bảy mươi năm chém giết đoạn lạc ảnh long trận chiến kia mặc dù hắn cũng không tự mình tiến về nhưng lúc đó náo ra động tính lớn như vậy hắn khẳng định là nghe nói qua đây cũng là đoạn lạc ảnh long lưu lại trái tim khổ phật nói nói lúc ấy đoạn lạc ảnh long vẫn là thời điểm quả tim này chính là bị cố ý lưu tại nơi này chính là chờ đợi hôm nay bị nã g phật tự mình bắt đầu dùng c h ờ một chút ạ vác lộ tự hầu nghĩ đến cái gì ta nghe nói ảnh long xuất hiện thời điểm liền đã bản thân bị trọng thương chuyện này chẳng lẽ lại cùng các ngươi cũng có quan hệ khổ phật cười ha ha một tiếng bằng không đây trừ ra ta chủ vô sinh lao phật còn có ai có thể có sức mạnh to lớn như vậy thật đúng là ạ vác lộ ánh mắt hơi ngưng trọng một chút hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự cuộc chiến đấu kia nhưng đối đoạn lạc ảnh long thực lực có hiểu biết c ư ờ n g đại như vậy sinh mệnh năng đủ bị cốt đà xuyên trọng thương như vậy rất hiển nhiên chỗ này cấm khu bên trong chân chính nhận chứa lực lượng còn tại đoán trước phía trên ạ vã lộ thậm chí cho rằng giải trừ hoàn toàn phong ấn sau cốt đà xuyên hắn mang tới uy hiếp có lẽ không thể so với t r ă m quỷ hồ k é m đến chỗ nào dưới tình huống như vậy từ bỏ lĩnh dương hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt đương nhiên tức tiện ý thức đến điểm này ạ vã lộ cũng không hứng thú nhắc nhở thiên hành hội những cái kia cắt cao tầng những cái kia mắt cao hơn đầu người thật sự là để tâm hắn sinh chán ghét ác mà lại ạ vã lộ cũng chưa từng đem chính mình xem như mảnh này đất nay người có v õ đạo r a thực lực ngày sau coi như lại thế nào lòng trời lỡ đất hắn đều có thể sống tự do tự tại thậm chí tại trật tự hoàn toàn sụp đổ về sau có lẽ còn có thể qua càng tốt hơn tại ạ va lộ suy tư ở trong một lần nữa hóa thành một viên phật c h â u khổ phật đã bay tới đằng trước dung hợp tại viên kia trái tim máu rầm rề bên trên trái tim nặng nề g h mà chậm rãi nhảy lên bất quá phía trên khí tức chính trở nên có chút lạ lẫm tiếng sấm ầm ầm chuyển đến trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổ đỏ như máu quan mang bên trong lại lần nữa hiện ra cốt đà xuyên một góc như vậy chúng ta hợp tác cũng liền đến nơi đây kết thúc ạ va lộ lưng một cái tiếp xuống ta còn có chính sự muốn làm liền không ở nơi này tiếp tục ngây n ô nhằm t ư ơ n g hồ nước bên trong truyền đến khổ phật t r ầ m thấp thanh â m vinh nghiêm ngươi sẽ không hối hận lần giao dịch này một bên khác linh dương thiên tùng sinh vật tổng bộ đại hạ sâu dưới lòng đất nghiên cứu khu vực tây long khoanh chân ngồi tại s á t trời chiếu xạ khu vực vị trí trung ương t r u n g quanh đều là bao trùm lấy một tầng màu hồng hết u y đục kỳ dị hàng rào trên người hắn chỉ mặc một đầu đơn giản quần dài nửa ngươi trên trần chuối bên ngoài đồng thời cơ bắp đường cong mượi phần trôi chảy tràn ngập lực lượng cảm giác nếu như nhìn kỹ lại còn có thể màu, đồng cổ hạ nhìn thấy một chút màu đỏ sầm đường cong từ trên cánh tay thuận mạch máu một đường lan tràn đến cái cằm vị trí những n à y màu máu đường cong đều là thể nội cao độ ngưng tụ d ị biến tổ chức lúc trước không ngừng rèn luyện bên trong đã sinh trưởng đến cực hạn mà tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt trần bác sĩ lúc này đang đứng tại một khối tràn ngập các loại cái nút cùng hiện kỳ bình mạc trước đài điều khiển k h ắ p khuôn mặt là ngưng trọng t h ứ việc trước đó tây long đã bày ra siêu cường tố chất thân thể cùng thích đứng năng lực có hắn vẫn cảm thấy hôm nay hành động có chút mạo hiểm thỉnh cầu xác nhận trần bác sĩ thanh em thông qua thiết bị chuyển đến dụng cụ đã chuẩn bị hoàn tất năng lượng chuyển vận đem đạt tới công suất lớn nhất tiếp tục năm tiếng phải t r ă n g bắt đầu bắt đầu mặc dù cách một tầng thủy tinh thật dày có tây long thanh e m vẫn là do giảng chuyển vào trần bác sĩ trong t h a i trần bác sĩ khe c ă n n g ô i nhấn ra thao trường làm bảng bên trên một cái nút chương 246, cạm bẫy chương 246, cạm bẫy ông theo trang bị khởi động trong phòng thí nghiệm tất cả ánh đèn đều trong nháy mắt tạm đạm xuống trước mặt rộng mở khoang phong bế đầu đội trời trần nhà bên trên hạ xuống tới một tổ to lớn sinh vật máy phát máy phát bên trong chuyền đến trầm thấp vụ vụ lập tức trói mắt bày biện ra đạm kim sắc quan mang giống như là thác nước đồng dạng chút xuống đem khoanh chân ngồi ở trong đó tây long hoàn toàn bao phủ phúc ánh sáng rơi trên người tây long cũng không phải là nóng rực mà là một loại kỳ dị sâu tận xương tùy cảm giác tê dại liền như là ước vạn chỉ nhỏ bé côn trùng tại hắn bên ngoài thân núp đ í c h lại giống là vô số cây tinh mịn cây kim đồng thời đâm vào làn da loại cảm giác này cũng không thống khổ ngược lại mang theo một k i a dị dạng thoải mái dễ chịu phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô tất dược trong cơ thể hắn dị hóa tổ chức những cái kia tiềm ẩn tại huyết nhục gân cốt ở trong yêu ma tinh hoa giờ phút này như là hạn h ắ n đã lâu gặp cam lâm bắt đầu hấp thu sắc trời ở trong ẩ n chứa b ả n g bạc sinh cơ đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g sinh trưởng bọn chúng như cùng sống dội dây leo dọc theo của hắn huyết quản thần kinh da thịt uốn lượn quấn quanh lẫn nhau tới gần cảm giác tê dại dần dần tăng cường hóa thành một loại làm cho người khó mà coi nhẹ ngứa ý theo năng lượng tiếp tục rót vào cùng dị hóa tổ chức điên cùng sinh trưởng loại tia tê dại cùng ngứa ý bắt đầu thuế biến chuyển thành một loại t ầ n sâu đến từ tế bào phương diện bành trướng cảm giác cùng sẽ rách cảm giác tại cảm nhận được loại này sẽ rách còn có rất nhỏ đâm nói cảm giác sau tây long chẳng nhưng không có cảm thấy e ngại trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ kỳ lạ cảm giác hưng phấn cái này vừa vặn nói rõ lúc này dị biến tổ chức đã trưởng thành đến cực hạn bắt đầu hướng phía giai đoạn mới tiến hành thuế biến đột phá dung hợp long hải còn có rất nhiều cường đại yêu hải tây long nội t ì n h thâm hậu bởi vậy muốn tiến thêm một bước cũng so với thường nhân càng thêm khó khăn bất quá tại hắn không ngừng tích lũy xuống vẫn là tới mức độ này thứ ba hạ độ có thể đụng tay đến mà lại tây long có thể cảm nhận được một khi bước vào lĩnh vực này bên trong tất nhiên có thể hoàn thành một lần trên phạm vi lớn thuế biến tại ý thức đến điểm ấy về sau tây long lập tất thu liễm tâm thần của mình. đem tự thân lực chú ý hoàn toàn đắm chìm trong thể nội những cái tia điên cùng sinh trưởng dị hóa tổ chức như là dây dưa bầy rắn lấy một loại không dung kháng cự tư thái hướng phía thân thể của hắn trọng yếu nhất yếu ớt nhất bộ vị ngũ tạng lục phủ rút mánh lao tới bọn chúng muốn cắm dễ muốn dung hợp muốn đem cái này từ huyết nhục tạo thành h ạ c tâm cũng triệt để đặt vào bọn chúng thống trị phía dưới phổi bị cứng cỏi dạng màng tổ chức quân quanh mỗi một lần hô hấp đều mang nặng n ề tiếng ma sát dạ dày bị vô số tinh mị hóa phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng ken kép tâm thanh đau đau đạt đến t ự c hạn phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ m à liên tại cái này sụp đổ trong n g á y mắt vây anh một tiếng ngột ngạt lại dung chuyển toàn bộ phòng thí nghiệm tiếng vang từ tây long thể nội truyền đến không giống như là bạo tạc càng giống là một loại nào đó trói buộc bị mánh nhiên x é rách một loại nào đó hàng rào bị triệt để đánh vỡ như là vỡ đê hồng thủy nguyên bản bị cưỡng ép áp chế điên cùng sinh trường dị hóa tổ chức tại thời khắc này triệt để đã mất đi trói buộc bọn chúng không còn vẹn vẹn quân quanh bao quả mà là tốc độ trước đó chưa từng có dung hợp lẫn nhau kết nối đồng hóa liệt đ i ệ nham ma xương cốt kết cấu cùng long hải tủy sống mạch năng lượng quấn quýt lấy nhau tạo thành、mới. cứng cắp hơn lại ẩn chứa bảng bạc năng lượng xương quất cùng kinh mạch thực mậu yêu tinh thần xúc tu cùng thái tuế khuẩn trùng hoạt tính mầm thị sen lẫn dung hợp tạo thành có thể can thiệp hiện thực tràn ngập sinh cơ hoàn toàn mới thần kinh tổ chức mà huyết yêu mang tới thiên phú thì bắt đầu tiến một b ư ớ c cường hóa thể nội huyết dịch mang đến càng thêm tràn đầy lại giàu có xâm lược tính sinh m ệ n h lực những này yêu hài mô bản còn có thể nội dị biến tổ chức bọn chúng không còn là giải rác bộ phận mà là tại thiên quan tri trùng cùng tây long tự thân ý chí cùng cốt đà xuyên bộ phận lực lượng chủ đạo dưới cưỡ ép dung hợp thành một cái khổ lộ, phức tạp nhưng lại vô cùng cân đối chính thể cái này chỉnh thể như cùng ở tại hắn m u ố n có nhục thể trên cơ sở tạo dựng một cái hoàn toàn mới t ừ dị hóa huyết nhục cùng yêu ma tinh hoa tạo thành cường đại hạ tâm nó cắm dễ ở ngũ tạng lục phủ của hắn xuyên qua tứ chi bách hải của hắn cùng hắn đại nào ý thức chặt chẽ tương liên nguyên bản bởi vì thống khổ mà run dậy c o rút thân thể tại thời khắc này bỗng nhiên bình tĩnh trở lại trên da nước da vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại thậm chí liên nhan sắc đều trở nên càng thâm thúy hơn lộ ra một loại không khỏe mạnh lại tràn ngập lực lượng cảm giác màu đồng cổ dị hóa tổ chức hở ra biến mất phản phất hoàn toàn dung nhập ra phía dưới. Tây Long từ từ mở mắt, cặp con mắt kia thâm thúy như là vòng xoáy trong đó tựa hồ ẩn chứa vô số vạn mẹo quang ảnh chỉ là rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường đại đại nhân trần bác sĩ lắp ba lắp bắp hỏi thanh â m ở một bên chuyển đến vừa rồi theo tây long đột phá trong phòng thí nghiệm phát sinh to lớn bạo tạc thiên quang chi trùng phía ngoài khoang thuyền sắt trực tiếp bị đánh bay mặc dù bên trong là huyết nhục tính chất nhưng bên ngoài lại là tương đương cứng rắn kim loại vật liệu nước r a vỏ kim loại trực tiếp nện ở thủy tinh bên trên hơn mười cm t i ế n chống đạn bị xuyên thủng đông tuyết chạm vết dạ bên trong trong đó một viên gai sắc khoảng cách trần b kém một c hắn ú t trực tiếp tinh thần, vẫn là quan tâm hơn Tây long hiện tại trạng thái.、Phòng、thí nghiệm phát sinh bạo tạc, Tây liền lấy lại là Long Long hai hiện nghiệm sinh cái đi. Chân chân như nhũng nhưng vẫn quan hơn Phòng không bị bể bác bị bị bạo ra, ra ra đầu. hù không hay sĩ sẽ gì hiện tại thật vất vả tìm tới như thế một cái phù hợp tâm ý lắp bản thật sự là không muốn tiếp qua lấy trước kia loại lo lắng để phòng thời gian ta không sao hở ra mê vụ bên trong tây long ôn h ò a lại giàu có t ử tính thanh â m chuyển đến không chỉ không có chuyện hiện tại cảm giác còn phi thường tốt thiên quang chi chúng thôi hoạt g ớ i thể nội dị hóa tổ chức cùng mà thân yêu hải bắt đầu dung hợp mà lại tây long còn có thể cảm nhận được bởi vì tại đột phá trước thâm hậu nội tình còn có đốt tâm lịch mệnh trải qua mang tới đặc thù tăng thêm tại bước vào thứ ba h ạ n độ trong n g a y mắt tây long liền tự động hoàn thành kim cương phúc ánh sáng cùng tinh biến tam trọng cảnh giới quá thâm hậu tích lũy thật là trình độ nhất định kéo chậm tây long vượt cảnh tốc độ nhưng là mang tới phong phú hồi báo đủ để đền bù trước đó tổn thất những thời giờ kia cùng tài nguyên nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm tây long hơi có chút xin lỗi vô vô trần bác sĩ bà vai nơi này tình trạng còn phải làm phiền ngươi chỉnh đốn xuống phòng thí nghiệm nếu như cần sửa chữa có thể đi tìm lý mộng liên xin một bút chuyên môn khoản đây là nơi nào sự t ì n h ngài không có việc gì để tốt trần bác sĩ thật tỏ thở dài một hơi thiên quang chi trùng so trong tưởng tượng của ta hữu dụng rất nhiều mặc dù về sau ta khả năng không cần đến nhưng các ngươi bên này còn cần tăng lớn chi phí tiến hành nghiên cứu phát minh tận lực làm được có thể hướng phía tốt phương diện định hướng hướng dẫn giảm bớt mặt trái hiệu quả xuất hiện sát xuất tây long làm sơ nghiêm túc nói đương nhiên trần bác sĩ chặn lại nói sau đó trong một đoạn thời gian tây long hưởng thụ khó được nhàn nhã sinh hoạt một mặt là nhanh chóng quen thuộc đột phá cảnh giới sau lấy được đủ loại năng lực một mặt khác là buổi tiếp canh tiệu dạ, dạ phố hoặc là tại lĩnh dương chung quanh khu vực dung o ạ n trên hoang g i ã hoàn cảnh mặc dù ác liệt nhưng cũng bởi vậy tạo thành một chút để cho người ta khắc sâu ấn tượng đặc biệt cảnh quan chỉ là như vậy nhàn nhã sinh hoạt cũng không tiếp tục quá lâu tây long hiện tại là chấp hành cục phó cục trưởng mà lại giã tâm bừng bừng không che giấu chính mình đối cục g i ả i c h ứ c vị khát vọng cho nên tự nhiên không thể giống như là dĩ vãng như thế chỉ là tại vị đưa bên trên trên danh nghĩa làm cái linh vật h ắ n là cần nghiêm túc làm ra một ít chuyện dưới mắt liền có một tin tức thông qua chấp hành cục tình báo con đường đưa đến tây long trước mặt xả thân phật giáo người tập kích thành phòng chỗ một tòa quân sự thành lũy tây long mở ra tin tức nhìn thoáng qua liền không tự chủ những mày chuyện này m ư ờ i phần c ổ q u á i chương hai trăm bốn mươi bảy cá vượt long môn chương hai trăm bốn mươi bảy cá vượt long môn tây long nhìn xem trên máy vi tính gửi đi tới tư liệu con mắt không khỏi hiếp lại từ lần trước cũ khu s ư ở n g trận chiến kia xả thân phật giáo tổn thất nặng nề về sau liền hành quân lặng lẽ vô luận là tại lĩnh dương thành bên trong vẫn là ở bên ngoài trên hoang dã tương quan hoạt động đều ít đi rất nhiều có đôi khi chấp hành cục cố ý điều động bộ đội câu cá chấp pháp thậm chí là tập kích xả thân phật giáo mấy cái hà h đối phương đều khai thác cẩn nhất thái độ h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này sách lược là yếu nghĩa bảo tồn thực lực làm hại tâm nhưng bây giờ đột nhiên đối thành phòng chỗ trọng trang chấn giữ quân sự thành lũy khởi xướng tập kích chuyện như vậy rất không bình thường tây long trong phòng làm việc đi tới đi lui không thể nào phỏng đoán ra xả thân phật giáo chân chính ý nghĩ lúc này tần thanh tức thông tin truyền đến tây long đem nó tiếp vào một bên hình chiếu nghi thượng rất nhanh tần thanh tức tượng bán thân liền xuất hiện tại tây long trước mặt tần cục trường tây long lên tiếng chào tại tam cảnh giới viên mãn về sau muốn bước vào thứ tư hạn trở thành vo đạo gia có phá hư vọng động thật huyền hai cái điều kiện tiên quyết tại đi vào lĩnh dương trước đó tần thanh tức lực lượng tinh thần đã bắt đầu thể biến đối ứng chính là phá hư vọng lúc kia tần thanh tức còn không cách nào đối với mình lực lượng tinh thần hoàn chỉnh kết thúc mà bây giờ mặc dù trên thực tế cũng không đi qua bao lâu nhưng tần thanh tức giai đoạn này chuẩn bị đã hoàn thành không sai bị lắm tùy thời có thể lấy chuẩn bị một bước cuối cùng một bước này nhảy tới chính là cá vượt long môn sinh mệnh cấp độ bên trên phát sinh thuế biến thậm chí so phía trước ba cái lĩnh vực cộng lại còn kinh khủng hơn nếu như nói thứ ba h ạ n độ trước kia vẫn là tại người phạm trù ở trong như vậy đến thứ tư h ạ n độ về sau liền hoàn toàn thoát ly cái này gông cùng xiềng xích cơ hội như là trong truyền thuyết thần thoại tiên vật không chỉ có thể trường sinh cựu thị thậm chí tại nhục thân vẫn diệt về sau tinh thần còn có thể trình độ nhất định y tồn dù là tần thanh tức tư chất cực d a i đối mặt kịch liệt như vậy thuế biến cũng không dám chủ quan nhất định phải toàn lực ứng phó mà lại làm bình dân xuất thân võ giả cho dù là gia nhập nịch tâm sẽ làm bên trong tần thanh tức chỗ hưởng thụ được tài nguyên cũng không nhiều trong khoảng thời gian này tần thanh tức phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành phía ngoài một ít chuyện phần lớn đều bàn giao trong tay tây long tây long tự nhiên mừng lĩnh dương đối với tần thanh tức tới nói chỉ là một cái văn cầu mà tây long từ nhỏ ở chỗ này sinh trưởng đến lớn đối với tòa thành thị này tự nhiên có một ít không tầm thường tình cảm bất quá bây giờ tần thanh tức đều tự mình từ bế quan ở trong t h ứ c tỉnh bắt đầu xử lý rất hiển nhiên sự tình so tây long ngay từ đầu dự đoán ở trong còn nghiêm trọng hơn một chút có cái gì bàn giao sao tây long hỏi tần thanh tức ánh mắt trên người tây long hơi chút dừng lại mặc dù không phải tự mình gặp mặt nhưng tây long trên thân tản ra khí độ nhưng vẫn là để nàng n h ạ cảm giác tần thanh tức không khỏi chúc mừng xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cũng không nhỏ thu hoạch kia là đương nhiên bất quá vẫn là nói chính sự đi ừ m thần thanh tức khẽ vất cảm ngành tình báo đưa tin tức tới ngươi nhận lấy thành phòng chỗ một nhóm chiến sĩ còn bị vây ở trên hoang dã lần trước cũ khu s ư ở n g chuyện kia bên trên bọn hắn tổn thất không ít lại thêm khoảng cách khá xa không cách nào đem quy mô lớn bộ đội đưa lên đi qua cho nên thành phòng chỗ trưởng phòng cùng ta thông điện thoại hy vọng chúng ta có thể cung cấp một chút trợ giúp tần h thanh tức nói ta hy vọng tây long ngươi có thể dẫn đội đi xử lý một chút chuyện này không có vấn đề tây long sảng khoái đáp ứng hắn đối xả thân phật giáo đám kia tên điên đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm mà lại nói không chừng còn có thể từ những người này trên thân lấy tới càng nhiều liên quan tới cốt đà xuyên lực lượng vừa vặn ta vừa mới c o thu hoạch ra ngoài đi một chút cũng là rất tốt ta hoài nghi chuyện này phía sau có mai phục cho nên cần phải cẩn thận một chút tần thanh tức nói còn nhớ rõ trước đó phát sinh ở thiên tùng sinh vật trong cao ốc sự tình sao thông qua n g lịch tâm sẽ con đường ta đã tra rõ ràng chủ sử sau màn là một nhà tên là xỉ、sì、bợ linh năng khoa học kỹ thuật công ty này nhà công ty tại dự án nói thực lực mạnh phi thường là chân chính cự mong đợi cấp bậc bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ tại lĩnh dương ăn như thế đại nhất cái thua thiệt lại thêm thượng thiên quang chi loại hiệu quả đặc biệt bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ ý của ngươi là nói giới tâm lưu cùng xả thân phật giáo người có thể sẽ có hợp tác mặc dù tần thanh tức lời nói rất m ị t mờ nhưng tây long vẫn là nghe được bên trong hàng nghĩa đây là có khả năng sự tình những đại công ty kia ở giữa từ trước đến nay là lợi ích trên hết nếu có thích hợp mục tiêu dù là hôm qua vẫn còn đang đánh sinh đánh chết hôm nay liền có thể đạt thành một loại hiệp nghị tần thanh tức nhắc nhở đem bọn hắn trừu tượng thành mỗi loại cụ tượng hóa người mà lấy này cơ sở tiến hành phán đoán là rất dễ dàng th nếu như thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục ngươi có thể nhanh chóng giải quyết hết giới tâm lưu đặc công mà bọn hắn vẫn như cũ có nắm chắc xuất thủ như vậy trong này một ít chuyện đã làm cho hào hào tự định giá tây long thần tình nghiêm túc xuống tới tần thanh tước nghi nghĩ còn nói ta cũng sẽ cùng theo đi qua bất quá sẽ không cùng các ngươi đi cùng một chỗ nếu như có thể thuận lợi giải quyết tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu như phát sinh cái gì ngoài ý mến đây cũng là trách nhiệm của ta chỗ ta không cách nào ngồi yên không lý đến、tốt. tây long mặc dù đối với mình thực lực m ư ợ phần tự tin bất quá dù sao cũng là đối mặt hoàn toàn xa lạ định nhân hãn tự nhiên là không thể k i n h thường bởi vì lần này hành động mục tiêu là cứu viện cho nên không thể chỉ hoãn thời gian tại cùng tần thanh tức kết thúc trò chuyện về sau tây long lập tức liền triệu tập một nhóm nhân mã nhóm nhân mã này ở trong cầm đầu vẫn như cũng là tần quan kim minh chiêu dạng này tam hạn võ giả trong đó còn có hai cái d á người n g khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn to con mặc trên người màu đen bó sát người y phục tác chiến cùng chống đạn áo lót cường tráng cánh tay bại lộ bên ngoài nhìn qua so người bình thường đùi còn lớn hơn tráng một vòng trừ ra trên người khổ người không nhỏ trên người hai người này phát ra khí tức thế mà cũng không so tần quan bọn hắn yếu hơn bao nhiêu thình l i n h cũng là tam hạng cấp bậc võ giả lĩnh dương là một cái nói lớn không lớn nói tiểu cũng không coi là nhỏ thành thị bất quá bên trong tam hạng võ giả trên cơ bản đều là có ít hai người này cái đầu lớn một chút tên là dương văn thụy một cái khác mang trên mặt mặt xẻo nhìn qua khí chất hung hãn gọi là lư như tinh nguyên lai、like、đều là thiên tùng sinh vật an bảo bộ môn đội trưởng lần kia sự kiện về sau bị điều tra qua một đoạn thời gian xác nhận cùng lý ra thế lực không có quá lớn liên lụy sau liền bị p h o n g ra về sau biến gia nhập chấp hành cục trở thành hai cái tân nhiệm đội hành động đặc biệt đội trưởng tây long đơn giản điểm một cái người liền đặt gật, gật đầu chuẩn bị lên đường đi còn lại người ngồi lên xe việt d ã đạp xuống chân ga hướng phía thành thị phía ngoài phương hướng chạy tới mà tây long thì không đi cùng với bọn họ hắn đầu tiên là rón m u i chân không thấy động tinh gì cả người liền lập tức bay lên treo giữa không trung chương 248, m ộ t người thành quân chương 248, m ộ t người thành quân mà chân sau trưởng hướng phía không khí trùng điệp đập mạnh vây một tiếng không có cái gì không khí tại bị lực lượng khổng lồ đè ép đến cực h ạ n liền hình thành hình mối khoan âm bạo cảnh quan tây long thân thể vươn người đứng dậy giống như là hóa thành một tia chớp màu đen đồng thời trên không trung lôi ra từng đạo hướng ra phía ngoài k u y t tán âm bạo mây trên đường đi vô luận trên đường phố lui tới người đi đường vẫn là ven đường trong cao úc làm việc chức nghiệp nhân viên đang nghe động tính sau cũng không khỏi tự chủ hướng lên ngầm đầu mang trên mặt thán phục thần s á c cũng t r u y ề n đến một trận nhiệt liệt tiếng nghị luận mà tại sao lưng chấp hành cục trong cao úc cái nào đó có cửa sổ s ắ t đất rộng rãi trong văn phòng t ầ n thanh tức khoác trên người một kiện màu trắng nữ sĩ áo khoác trong tay nhẹ nhàng đung đưa một chén quá nửa rượu đỏ lúc này chính ánh mắt thâm trầm hướng phía tây long rời đi phương hướng nhìn lại mặt trời chiều ngã về tây tại nàng thâm thuy đồng tử bên trong hôn tạm tạm thành một mảo đỏ v à biển bị xả thân phật giáo công pháo này thành lũy g tòa này thành lũy xây d ự a l ư n g vào núi chung quanh không đến mười cây số chính là lĩnh dương thông hướng tỉnh thành một đầu đại lộ trước kia mở rộng mở đất thời kỳ mỗi thiên đô có đại lượng xe tải nặng gánh chịu lấy các loại tài nguyên vận chuyển đến lĩnh dương bên trong hóa thành từng tòa khổng lồ kiến trúc hoặc là xâm nghiêm phòng thí nghiệm thành lũy chờ chút về sau theo trên hoang dã hoàn cảnh dần dần chuyển biến xấu đầu này đại lộ bên trên dòng xe cộ ít đi không ít bất quá xích diễm thành lũy vẫn như cũ đóng tại nơi này mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đôi chúng quanh dị thú cùng hoang dại yêu ma tiến hành thanh lý xích diễm thành lũy xây dựa lưng tầng ngoài là chừng mấy chục cm dày sắt thép làm thành thành lũy tường sắt phía trên tháp canh bên trên thành lập đại lượng hạng nặng hỏa pháo cùng cao xạ nhanh xuống máy mà bên trong tầng bên trong thì giống như là móc ngược trên mặt đất sắt thép n ử a vòng tròn cả tòa kiến trúc nhìn qua nguy nga nặng nề g h phía trên chỉ có một số nhỏ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài một khi miệng cống bị phong kín n ư ơ n g t ự a theo bên trong chứa đựng đồ ăn cùng đạn dược liền có thể tại tứ cố vô thân tình hướng giới kiên chỉ một đoạn thời gian rất dài giờ này, khắc này. trên hoang gia gió chính mang theo nồng đậm khói lửa cùng mùi máu tươi đã từng kiên cố hợp kim trên tường thành hiện đầy vết rách to lớn giống như là mạng nệ lan tràn s ố p đổ tháp canh cùng tàn phá công sự phòng ngự khắp nơi có thể thấy được quần quận khói đặc từ mấy chỗ chưa dập tắt đám cháy ở trong dâng lên m ở nhạt một mảnh bầu trời lộ ra phá lệ k i ể m chế phía ngoài phòng ngự đã sớm bị công phá mà tường thành nội bộ thì khắp nơi đều là thi thể nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất bên trong có chửa bên trên mặt thành phòng chỗ y phục tác chiến binh sĩ còn có các loại kỳ trang dị phục hoang d ã ác ôn càng nhiều thì là hình thái vật mẹo t ả ra hôi thối hoạt thi cùng đê g i yêu m bọn chúng dao thoa đổ vào vũng máu trộn bùn lính bên trong, còn rồi ở phía trên xoay quanh. tạo thành một bộ tận thế thảm liệt cảnh tượng thành lũy công sự phòng ngự cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy còn sót lại điểm hỏa lực thưa thất mà yêu ớt số lượng khổng lồ hoạt thi cùng yêu ma giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới bọn chúng không biết mệt mỏi hung hãn không sợ chết gào thét đánh thẳng vào thành lũy phòng tuyến cuối cùng càng xa xôi một chút trang bị đơn sơ cưới cải tiến xe gắn máy hoang dã bộ lạc thành viên như là khát máu linh cầu tại chiến trường biên giới tới lui bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gào thét lên phóng tới những cái kia bị yêu ma tách ra lẻ vật tư điểm tiếng thương cùng tiếng quái khiếu liên tiếp bọn hắn cũng không trực tiếp tham dự công thành. mà là chờ đợi thành lũy triệt để sụp đổ một khắc này xông đi vào cướp đoạt hết thể vật có giá trị thành lũy trung ương một tòa tương đối hoàn hảo trong đài chỉ huy bầu không khí ngưng trọng đến cơ h ộ i có thể chạy ra nước tòa này thành lũy quan chỉ huy tên là trần vệ quốc đại khái hơn năm mươi tuổi trên người quân trang dính đầy vết máu cùng bụi đất vừa rồi vì tiếp ứng tiền tuyến thương binh tiến hành rút lui trần vệ quốc tự mình trên chiến trường tuyến đầu tiến hành chém giết hiện tại mặc dù còn có sau cùng một tầng hiểm yếu có thể cố thủ nhưng tình huống cũng không thể lạc quan những cái kia xả thân phật giáo các tín đồ triệu h o n đi ra thiết ôn có thể nhanh chóng ăn mòn sắt é p những người này t h ở đây sau khi ra ngoài trên cơ bản rất khó còn sống trở về mà lại càng thêm hỏng mép chính là bên trong pháo đài chứa đựng đạn dược cũng sắp sử dụng hết hô nghe lính truyền tin truyền đến báo cáo còn có khẩn cấp đèn lấp lóe hồng có giới kia vô cùng coi báo động trói thay trần vệ quốc tấm k i a n g h i ê m túc khuôn mặt bên trên viết đầy tán không ra mọi mệnh hắn dùng sức nắm một chút n ắ m đ ấ m lúc này mới thanh em khàn khàn nói ta đã thông qua điện báo cùng bản bộ bắt được liên lạc nói cho mọi người kiên trì một chút nữa lại có ba mươi phút viện quân liền có thể đã tới ba mươi phút thông tin viên trên mặt biểu lộ m ộ ư ơ i phần đăng chát từ lĩnh dương đến xích diễm thành lũy đại khái hơn hai trăm cây số lộ trình ven đường còn có rất nhiều ác liệt phức tạp hoàn cảnh hắn cũng không cảm thấy cái gì tái cụ có thể tại ba mươi phút bên trong chạy đến mà lại từ khi cấm khu giống như là hiện thực chiều không gian vết s ẹ o đồng dạng xuất hiện trên thế giới này cưới phi hành tái cụ liền trở thành một hạng phong h i ể m cực lớn khiêu chiến mà cho dù là viện quân thật sự có thể chạy đến nhìn qua ngoài cửa sổ luyện ngục cảnh tượng thông tin viên cũng không thấy đến có thể phát huy cái tác dụng gì húng chi dưới mắt trang cảnh sợ là ba mươi phút bọn hắn đều kiên trì không xuống mặc dù biết phía trên mệnh lệnh càng nhiều là an ủi tính chất thông tin vẫn là đem tin tức truyền đạt số dưới đồng thời yên lặng làm xong liều mạng một lần chuẩuẩy cứ như vậy lại qua mười phút thông tin viên trong thai nghe truyền đến từ tư dòng điện âm thanh sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi đối trần vệ quốc nói trưởng quan việc lớn không tốt thành lũy phía tây lối vào bị công phá địch nhân đã từ bên trong tràn vào đến rồi vậy liền làm tốt trận giáp lá cả chuẩn bị chiến đ ấ u đến một khắc cuối cùng trần vệ quốc ngược lại ngoài ý liệu tỉnh táo thậm chí giống như là t h ở dài một hơi mang trên mặt kiên quyết hắn hoán đổi xuống tần số truyền tin rất nhanh một bộ hình chiếu liền xuất hiện tại trước mặt màn sân khấu bên trên có thể nhìn thấy một cái kim loại hành lang bên trong giống như là đen nhánh thủy triều đồng dạng h o yêu ma hôn tạp cùng một chỗ hướng phía bên trong vào tới ngẫu nhiên có bên trong bán tự động máy móc hoặc là bộ đội phòng ngự khai hỏa thanh â m chuyển đến bất quá rất nhanh liền tại tuyệt đối số lượng dưới tình thế xấu bị b ộ nào trần vệ quốc rút ra trường đao trong tay hít sâu m ộ t hơi nhưng lại tại c ố này làm người tuyệt vọng bầu không khí sắp thôn p h ệ toàn bộ đài chỉ huy thời điểm Vâng, vang, tiếng đinh nhức tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ thành lũy bên ngoài bầu trời chuyển đến, hán thanh thế chi to lớn, thậm chí lân áp trên chiến trường ồn náo động. góc một thậm thai từ trời thế to tất hiệu chi chí có cả dấu bầu áo lũy áp h ù n g hăng đánh tới hướng thành lũy bên ngoài yêu ma dày đặc nhất một chỗ khu vực chương 249, t r ậ n chiến mở màn võ đạo r a chương 249, t r ậ n chiến mở màn võ đạo r a ầm ầm đại điệu kịch liệt rung động phảng phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn trong đài chỉ huy xa bản cùng dụng cụ đều tại kịch liệt lắc lư không ít thứ trực tiếp từ trên b à n ngã xuống khỏi tới xích diễm thành lũy quan chỉ huy trần vệ quốc lúc này lúc đầu đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị có trong lúc đó nghe phía bên ngoài truyền đến động tinh to lớn lại thêm bên trong pháo đài mãnh liệt lay động kém chút không có đứng vững, một cái lào đạo không khỏi đưa tay trên mặt hắn lộ ra tuyệt vọng biểu lộ bi vẫn không hiểu nói đáng chết chẳng lẽ lại có cái gì quái vật đã tới sao lúc này bên cạnh thông tin viên vệ binh các loại cũng nhao nhao lấy lại tinh thần bọn hắn đầu tiên là ôm đầu từ dưới đất b ò dậy mang trên mặt kinh dị thân sắc hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại có thể nhìn thấy cho dù là thành lũy cường độ cao đặc trùng kiếm chống đạn tại vừa rồi sinh ra to lớn sóng xung kích dưới phía trên cũng có thật nhiều mạng nệ đồng dạng vết dạn l a n tràn tại kinh phong vụ vụ quét phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng két dây l gì có các loại nhìn chăm chú nhìn thấy bên ngoài lúc này chính phát sinh cảnh tượng những người còn lại l c h ờ một chút vật kia giống như không phải là viện quân là viện quân của chúng ta đến đây một cái khác tuổi trẻ chút chiến sĩ hết sức kích động mà nói trong mắt lóe ra nước mắt cơ hồ muốn tại chỗ hướng lên nhảy lúc này trần vệ quốc cũng đột nhiên bừng tỉnh xài bước vội vàng đi vào trước mặt l i ê n nhìn thấy thành lũy bên ngoài một chùm màu đỏ hỏa quang từ thiên mà hàng hung hăng nện ở một mảnh khô cạn đại địa bên trên mà kia phiến mới vừa rồi bị ánh lửa đánh trúng khu vực thì là trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng t u ấ n vệ v ù n đất đá vụn cùng vô số hoạt thi cùng yêu mà tại nhiệt độ nóng bỏng cùng c u ồ n bạo sóng xung kích bên trong trực tiếp bị khí hóa xé rách ném đi đến không trung một cái to lớn bốc lên khói xanh lượn lờ cháy đen hô sâu xuất hiện tại nguyên bản yêu ma dày đặc nhất địa phương t r u n g b u n h những cái kia may mắn còn sống sót yêu ma cùng hoa thi phản p h ấ t nhận lấy cực hạn kinh hãi phát ra sợ hãi tới cực điểm thê lương gà o t h é t bọn chúng không còn sung kích thành lũy mà lại như là không đầu như con rồi chạy từ phía thậm chí không tiếc lẫn nhau t r ả đạp l i ê n ngay cả những cái kia tại chiến trường biên giới tới lui hoang dã bộ lạc thành viên cũng bị bất thình lình như là thần phạt cảnh tượng dọa đến hồn phi phát tán nao nhau, nhau thay đổi xe gắn máy đầu hướng về phương xa bỏ mạng chạy trốn toàn bộ chiến trường tại cái này một đòn kinh thiên động địa phía dưới vậy mà xuất hiện quỷ dị ngắn ngủi bình tĩnh trong đài chỉ huy trần vệ quốc cùng thuộc hạ của h ắ n nhóm tất cả đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên ngoài kia như là ngày tận thế tới lại như cùng thần tích hiện hiện cảnh tượng trong lúc nhất thời quên đi tuyệt vọng quên đi chiến đấu trong đầu chỉ còn lại trống giống mà trên chiến trường bụi mù dần dần tắn đi tây long như cái thế ma thần khôi ngô tráng kiện thân thể bạo lộ ra hắn t ở i trần màu đồng cổ làn d a tại mờ tối trên chiến trường hiện ra chẳng lành q u a n trạch dưới làn ra từng cục cơ bắp như cùng sống vật có chút núc n í c tản ra làm người sợ hãi cảm giác ác bách dưới ch dẫm lên một bộ bị mạnh mẽ nện dẹp hình thể khổng lồ y ê u m a hài cốt y ê u m a kia đầu lâu đã hoàn toàn vỡ vụn màu đỏ sầm huyết dịch cùng óc r á n đầy mặt đất tây long ánh mắt bê ngễ h ngắm nhìn một phía vô hình uy áp như là như thực chất bao phủ toàn bộ chiến trường dù cho cách xa xôi khoảng cách thành luy trong đài chỉ huy trần vệ quốc cũng cảm thấy một trận ngạt thở phảng phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của hắn để hắn không thể thở nổi trên chiến trường những cái kia còn sót lại còn tại chỉ huy yoma cùng hoạt h i tiến công xả thân p ậ t giáo thượng sư nhóm nhìn thấy một màn này không khỏi hoảng sợ thất sắc miệng há thật to trên mặt biểu lộ ngưng kết đang khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi hắn hắn cũng chỉ có một người trong đó một tên xả thân phật giáo thượng sư trước hết nhất kịp phản ứng gơ trong tay quyền trượng và lóng khàn cả giọng thét to ý đồ che giấu chính mình nội tâm sợ hãi chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn một cái hay sao cùng tiến lên giết hắn thanh âm của hắn tại trên chiến trường hỗn loạn lộ ra phá lệ bén nhọn trói thai t r u n g quanh mấy cái yêu ma cùng một chút bị lợi ích thúc đẩy ánh mắt hung áo hoang dã bộ lạc thủ lĩnh nghe được hắn cổ động trên mặt đầu tiên là hiện lên một chút do dự cùng e ngại nhưng ở nghĩ đến chỗ này đi chỗ hứa hẹ vẫn là lấy r ũ khí trong lòng tham lam chiến thắng sợ hãi giết vì phật đà xử lý hắn đồ vật bên trong đều là chúng ta tiếng giống giận dữ liên tiếp mấy cái hình thể to lớn yêu ma dẫn đầu gầm t h é t phóng tới tây long bọn chúng cổng k á n h thân thể đạp ở trên mặt đất phát ra trầm muộn oanh minh theo sát phía sau là những cái kêu hoang dã bộ lạc thủ lĩnh bọn hắn có cơi phát ra quái dị gào t h é t biến dị toạ kỵ có thì trực tiếp đi bộ công kích trong tay cơ các loại tạo hình dữ tợn vũ khí trong đó thậm chí còn có mấy cái khí tức cường đại rõ ràng đạt đến tam hạng cấp bậc cao thủ bọn hắn bên ngoài thân kình khí d d i ễ n phần mình thi triển ra thủ đoạn cuối cùng trong lúc nhất thời khí tượng kinh người thanh thế to lớn thể phải đem tây long bao p h ụ tại biển người cùng yêu ma trong cùng chiều mà đối mặt cái này như là như núi kêu biển gầm vây công tây long trên mặt lại lộ ra một vòng băng lãnh mang theo vài phần nụ cười khinh thường chỉ có ngần ấy người còn chưa đủ ta thông thống khoái khoái rét tới một trận đến để cho ta nhìn xem bản lãnh của các ngươi v anh lời còn chưa dứt tây long đã tiến về phía trước một bước bước ra tại mặt đất rung động thi hải treo trên bầu trời trong né mắt tây long thân thể thổi phồng đồng dạng bành trướng tây ừ long ngửa n mặt lên trời phát ra một tiếng không giống nhân loại cuồng bạo gầm thét tiếng gầm quần quận chấn động đến toàn bộ chiến trường đều tại run nhẹ nhẹ hắn cánh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước vùng da đầu k i ế tráng kiện đến như là công thành truy cánh tay phải mang theo xe rách không khí gào thét hung hăng đánh tới hướng trước hết nhất vọt tới trước mặt hắn một đầu cự hình yêu ma không có chút nào sức tưởng tượng chỉ có thuần túy nhất dã man nhất lực lượng chút xuống giang giáp ẩm ẩm đầu kia chừng ba tầng lầu cao cự hình yêu ma hắn cứng rắn xương vỏ ngoài tại tây long một quyền này phía dưới như là giấy yêu ớt không chịu nổi trong nháy mắt bị nện đến chia năm xẻ bảy kinh k h ủ n g lực trùng kích thấu thể mà vào đem nó thân thể cao lớn trực tiếp đánh nổ hóa thành bay đẩy trời tung t o huyết nhục khối vụn cùng xương tạp bã ngay sau đó tây long thân hình giống như quỷ mị tại yêu ma cùng trong đám người xuyên thẳng qua hắn mỗi một lần công kích đều đơn giản trực tiếp lại ẩn chứa không thể địch nổi sức mạnh mang tính chất hủy diệt đấm ra một q u y ề n d â y núi dòng lũ lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát không khí bị áp xúc đến cực hạn phát ra liên tiếp c h ầ một m bạo hưởng phía trước hình quạt khu vực bên trong vô luận là hung hạng yêu m à vẫn là những cái k i a tự cho là đúng hoang dã bộ lạc thành viên thậm chí là mấy cái k i a ý đổ bằng vào tam h ạ n thực lực chống cự cao thủ đều tại c ố này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt như là bị hạng nặng đạn đạo chính diện oanh tạc trong nháy mắt bị xe nứt ném đi nghiền nát quân khói đặc cùng bay lên trong đất tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu r cùng huyết nhục bị xé nứt thanh â m đan vào một chỗ đơn giản làm cho người tê cả ra đầu vẹn vẹn mấy hơi thở công phu mà thôi những cái kia đem toàn bộ thành lũy bức bách đến tuyệt cảnh ở trong y ê u m a liên quân cũng đã bị tây l o n g quét ngang mà không lúc này chỉ còn lại bên ngoài một chút khoảng cách khá xa y ê u m a hoặc là thứ gì khác bọn hắn nhìn xem trước mặt giống như địa ngục đồng dạng tàn khốc máu tanh tràn diện đã sớm bị dọa cho bể mật c ầ n chết sợ hãi giống như là một thanh bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy trái tim của bọn hắn văng lanh chết lặng cảm giác dọc theo lồng ngực lan tràn ra phía ngoài bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có luôn một đám ngu xuẩn tây long n ế t miệng lộ ra một n g ụ m bén nhọn răng trắng trên mặt thân sắc hoàn toàn là loại kia đem sinh mệnh xem như đồ trời trêu tức những này xả thân phật giáo người mặc dù không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp nhưng tựa như là con ruồi con mồi mười phần đáng ghét tây long nội tâm ở trong tự nhiên không có khả năng có bất kỳ thương hại cảm xúc hắn năm ngón tay chống ra đưa tay hướng về phía trước một điểm trong chốc lát một đạo đỏ như máu vầng sáng quét ngang m à qua trong đó còn kèm theo từng đạo thanh thế kinh người hát lôi、Ấm、ẩm vùng đất nổ tung mặt đất l a lộn những người kia không thể đi ra ngoài bao xa thân thể liền tại kịch liệt bạo tạc ở trong chia năm xẻ bảy lực lượng một người đánh bại toàn bộ liên quân như thế cường hãn khoa trương lực lượng quá mức kinh người bên trong pháo đài một chút tuổi trẻ binh sĩ chỉ là xa xa thấy cảnh này liền cảm giác thân ảnh kia tựa hồ là như thế vĩ n g ạ toàn thân trên giới nhiệt huyết không cầm được sôi trào liền mấy năm liên tục hơn phân nửa trăm tâm tư trầm ồn triệu vệ quốc lúc này đều không tự chủ nắm chặt n ắ m đấm trên mặt lộ ra phân chấn biểu lộ nhanh triệu vệ quốc ra lệnh m o n mở ra thành lũy cửa chính đem vị này anh hùng tiếp tiến đến triệu vệ quốc đội vàng thúc giục nói đồng n thời ra lệnh để đóng tại bên trong pháo đài các chiến sĩ chặt chẽ phòng bị mà một mảnh khói lựa trên chiến trường tây long lúc này tự hồ là phát giác được cái gì một mặt nghiêm túc nhìn lên trên liền nhìn thấy nơi xa một tòa không tính quá cao trên gò núi lúc này chính đứng bình tĩnh đứng thẳng một thân ảnh người kia dáng người thẳng t o n dài mặt một thân không nhiễm trần thế cắt may hợp thể màu đậm c ô n trang màu vàng kim tóc ngắn tại mở tối sắt trời hạ y nguyên loá mắt trên mặt hắn mang theo một tia như có như không mỉm cười nhưng một cỗ k h ó nói lên lời nặng nề cảm giác c áp bách lại như là như thực chất từ trên người hắn phát ra mà tại hai người hai mắt đối mặt trong n g á y mắt vừa rồi bởi vì tây long đến mà bị tạm thời xua tan màu xám trắng tầng mây lúc này lần nữa kịch liệt lan lộn đồng thời hình thành một vòng xoáy khổng lô màu bạc trắng hồ quang điện tại tầng mây bên trong lái ra giữa thiên địa đều là một mảnh trắng bệnh tiếng sấm ầm ầm chấn nhân tâm phách tựa như tận thế hàng lông tây long hít sâu một hơi tựa hồ là ý thức được cái gì hé miệng y m ắng nói ra ba chữ v õ đạo ra đạo này bóng người màu và nóng chính là đường xa mà đến ạ vạ lộ tiên sinh ạ vạ lộ tiên sinh thanh â m ở trong mang theo khàn khàn lại tràn đầy kỳ dị lực xuyên thấu từ xa xôi trên gò núi chuyển đến rõ ràng che lại trên chiến trường ồn ào náo động đồng thời truyền vào đến tây long trong hai chật t r ợ c quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a ta giống như là ngưỡi như thế lớn thời điểm sợ là ngay cả ngươi vừa rồi tùy tiện đánh đi ra một quyền đều không tiếp nổi đi đ Ả vã lộ tiên sinh thanh â m bên trong mang theo một chút tiếc với hắn lắc đầu nói có đôi khi phong mang tất lộ không phải cái gì chuyện tốt lẫn vào đến tầng thứ cao hơn đấu tranh bên trong nhất định gánh chịu phong hiểm một cái không chú ý chính là thịt nát xương tan đầy bàn đ ề u thua thua tây long cười lạnh nói ta tây long một đường tu hành đến nay còn chưa hề thua qua thật sao Ả vã lộ đối với tây long bày ra thái độ cũng không nổi nóng không sao tiếp xuống ngươi sẽ biết sau đó liền nhìn thấy Ả vã lộ tiên sinh năm ngón tay chống ra cách mấy ngàn mét xa xôi khoảng cách đối tây long vị trí nhẹ nhàng một nắm từng đợt nóng rực kình phong t ừ trên cánh đồng hoang thổi qua sen lẫn không biết tên v ụ a cỏ tây long lung lay hạ cái cổ trên người sương cốt răng rắc rung động nhưng lại cũng không cảm thấy chung quanh có chuyện gì phát sinh uy người ở trước mặt ta giả trang cái gì đây vẫn là nói cũng chỉ có chút bản lanh này tây long trên mặt thần s ắ c m á h liệt hướng phía ạ v ạ lô cách không la lên suýt ạ vã lô mang trên mặt mỉm cười r ồ i ra một ngón tay hướng phía tây long làm ra một cái im lặng động tác ngay sau đó một cố vô hình lại phảng phất giống như thanh đồng sắt thép đồng rạng tràn ngập băng lanh cứng cọi cảm nhận tinh thần lực từ trên người hắn tạt ra tây long chỉ cảm thấy tựa như đương một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại trong đầu của mình bên trong đồng thời t r u n g quanh hư không giống như là q u ò n g xuống giống như tấm gương từng khúc vỡ vụn mà ạ vạ lộ tiên sinh thân ảnh thì là tại vô số vỡ vụn mặt kính ở trong hóa thành cái bóng lại một cô m á n h liệt cảm giác hôn mê đ ố n g nhiên nổ tung tây long ánh mắt nhất định lên dây cót tinh thần từ loại này cổ quái trạng thái ở trong lấy lại tinh thần nhưng mà không đợi hắn ý thức được vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì liền phát giác được dưới chân mặt đất ngay tại mãnh liệt run run so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn tây long dưới chân mặt đất những cái kia bị máu tươi cùng thịt nát nhuộm dần bùn đất cùng nham thạch phản phất được trao cho sinh mệnh bắt đầu điên cuồng núp đ í c h hội tụ một cái to lớn hoàn toàn do nham thạch tạo thành g i ữ tợn cánh tay đống nhiên từ lòng đất r ố i ra mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách hướng về tây long hung hăng trộm tới ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba con thứ tư trong nháy mắt mấy chục cái trên trăm con lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau nham thạch cánh tay như là từ trong địa ngục tuân g a ác ma chi trạo tầng tầng lớp, lớp từ bốn phương tám hướng bao vây tây long phong tỏa hắn tất cả đường lui tây long chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ bốn phương tám hướng hành ép mà đến phản phất muốn đem hắn thân thể triệt để ngấn nát cho dù là dung hợp long hải lại bước vào kim cương c h i cảnh dị hóa thân thể tại liên tục không ngừng trọng k í c h giới thế mà cũng có chút khó có thể chịu đựng rất nhỏ xé rách tổn thương xuất hiện tại trên da rẻ của hắn đồng thời bắt đầu có máu đỏ tươi dấu vết hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra nhưng cùng chi tưởng đúng tây long tinh thần thì là tại cái này liên m i ê n hải triều đồng dạng đâm nhói bên trong trở nên vô cùng ngã p ấ n Đem tự、like、t hưng chi n phấn i cực độ bên trong tây long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng cảm thụ được quanh người bốn phương tám hướng chuyển đến từng đợt to lớn áp lực hắn hai mắt đỏ thấm lúc này đã không còn bất kỳ lưu thủ chỉ để đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh cao nhất tại thể nội bị đè nén thật lâu cốt đà xuyên cấm khu lực lượng lại lần nữa phóng xuất ra hướng phía quanh người l a n tràn ký sinh tại ạ vã lộ tiên sinh thể nội lực lượng tinh thần khiến cho t r u n g quanh trên chiến trường mặt đất nam h thạch phát sinh h o ả n hóa từ đó trở thành thủ đoạn công kích khủng bố mà tây long nắm trong tay bộ phận này cấm khu lực lượng cũng có đồng dạng hiệu quả giữa hai bên lẫn nhau trốn b ụ i đối kháng cuối cùng vẫn là tây long nắm trong tay lực lượng càng hơn một bậc mà theo trên thân nhục thân lực lượng ầm vang một phát trói buộc tại tây long chung quanh nam thạch lồng giam cũng trong chốc lát chia năm xẻ bảy đứng trên gò núi ạ vạ lộ tiên sinh đem xa xa hướng về phía trước dôi ra cánh tay sau khi để xuống liền ngửa đầu ngáp một cái mặc dù tây long nhục thân mạnh phi thường thậm chí tại ánh mắt của hắn xem ra hoàn toàn không thua gì một ít phổ thông võ đạo gia có võ đạo gia sở dĩ vượt xa t a m hạ n độ võ giả thậm chí tạo thành hàng duy đà kích hạch tâm ngay tại ở thể nội tinh thần cấp độ thuế biến cho nên t a m hạn võ giả nhục thân mạnh hơn tại võ đạo gia trước mặt ý nghĩa cũng không lớn mà lại thực sự thú vị là ạ vạ lộ tiên sinh nắm giữ mấy loại thủ đoạn vừa lúc đối loại này am hiểu nhục thân võ giả đều có cực giai khắc chế hiệu、quả. cho nên tại một chiêu đem tây long định tại n g u y ê n chỗ đồng thời đem nó một mực c h ó i buộc lưu lại đầy đủ lực lượng tinh thần sau ạ vã lộ liền ngáp một cái chuẩn bị cứ vậy rời đi lúc trước hắn c ẩ n thận quan sát qua hôm nay tới đây chỉ có tây long một người nhiệm vụ bên trên một vị khắc mục tiêu tần thanh tức cũng không đến cái này khiến ạ vã lộ trong lòng hơi có chút t i ế c t đối muốn lãng phí nhiều thời gian hơn bất quá nghĩ đến đến tiếp sau một hệ liệt phong phú đền bù ạ vã lộ nguyên bản thoáng ú ám tâm tình cũng lập tức khôi phục vui vẻ đồng thời trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng kiện khang dương quang tiểu dung chỉ là ạ vã lộ mới vừa vặn đi về phía trước ra hai bước hắn liền cảm giác được chính mình lưu lại kia bộ phận lực lượng tinh thần đang lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp cấp tốc tiêu hao đây quả thực tựa như là nóng bỏng dưới ánh mặt trời bạch tuyết trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc ngay sau đó ẩm ẩm một tiếng kinh khủng to lớn bạo tạc tiếng vang từ ạ vạ lộ sau lưng chuyển đến trên mặt hắn thần sắc ngưng kết xuống tới ngay sau đó đổi lại một đ ộ nghiêm túc dị thường ánh mắt các loại quay đầu lại liền nhìn thấy nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên khói đặc quần quận đồng thời hình thành giống như là bom nguyên tử bạo tạc khổng l ộ như vậy mây hình ấm đầu tiên là mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang bát phương cùng bạo gió lốc lôi c u ố n lấy trên cánh đồng hoang cắt đ u ổ i theo sát phía sau ạ v ạ lộ tiên sinh đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng p h ấ t qua một vòng sức mạnh tinh thần vô hình hình thành bình chướng đem những cái kia uy lực mạnh mẽ đủ để đem người bình thường xé thịt cạo xương đất cắt ngăn cách bên ngoài lúc này trên bầu trời mây đen cũng theo đó nhấp đô giống như là núi lửa buộc phát như thế màu đỏ bừng nóng rực cột khói phóng lên tận trời cả hai lẫn nhau ra hỏa chuyển đến ầm ầm tiếng vang to lớn màu trắng bạc thiệm điện tại hoa nguyên ở trong giống giũa đội màu trắng b ậ trên người hắn quân trang cũng tại cố kình phong này ở trong phần phật bay múa phát ra vải vóc xé rách tiếng vang mà trông lấy cái kia đạo từ trong ngọn lửa đi r a đen nhánh thân ảnh từ trước tới nay lần thứ nhất ạ v ã lộ tiên sinh trên mặt lộ r a cực kỳ ngưng trọng biểu lộ lúc này tây long không chỉ là hoàn toàn mở ra tự thân đ ố i cấm khu lực lượng trói buộc mà lại thể nội dị biến tổ chức cùng d u n g hợp rất nhiều yêu hài cũng tại long huyết t ẩ m bù hạ tương lẫn nhau d u n g hợp ở cùng nhau cái này khiến trên người hắn cơ bắp giống như là bị rót vào một loại nào đó cao nồng độ chất xúc tác đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bành trướng dị hóa vặn vẹo lên tây long làn da biến thành một loại thâm thúy màu đỏ sậm mặt ngoài hiện ra giữ tợn nặng nề xương chế l â n giáp vảy giáp thượng lóe ra như kim loại băng lanh quang trạch mà biên giới thì lộ ra sắc bén như lao tây long thân thể tức thì bị xinh xinh cất cao đến vượt qua bảy mét trình độ bả vai rộng lớn như núi bắp thịt quần c u ộ n cánh tay giống như là trong đám mây giò xét c ự long phía trên mọc lan tràn lấy rất nhiều dữ tợn cốt thứ cùng mắc câu mà tây long độ cao dị hóa bàn chân càng là thật sâu khảm vào tới mặt đất ở trong nóng rực huyết dịch tại thể nội lao nhanh kinh khủng nhiệt độ không chỉ có vạt mẹo không khí hình thành khói đen càng là khiến cho có thể vô cùng thấy rõ ràng tây long ngồi hướng về phía trước phóng ra một bước liền trên mặt đất lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng tinh hồng dấu chân n g ư ơ i tây long mang trên mặt nhe răng cười tấm kia răng nanh mọc làn tràn miệng rộng bên trên tràn đầy tham lam thị ngược biểu lộ ngón tay hắn xa xa chỉ về phía trước cứ việc cách mấy cây số xa khoảng cách có hạ v ạ lộ tiên sinh vẫn là cảm giác giống như là có một đạo vô hình điện quan g cách không đánh trúng vào chính mình tại hắn ý thức làm ra phản ứng trước đó cỗ thân thể này đã tại nguy hiểm bản năng hạ kéo căng cơ bắp ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta tây long tự hồ rất hài lòng hạ vã lộ tiên sinh lúc này biểu lộ. Hắn âm thanh vang r ộ i thậm chí che lại trên trời sấm xét càng làm cho dưới chân đại địa vì đó rung động ha ha ha đây mới là ta lực lượng chân chính a đến a chiến đấu liền để chúng ta tới lấy mệnh tương bắp t tiếng nói rơi xuống đất trong mắt. Tây đi. nói rơi Về về anh, xuống ngáy Long hướng h chống í a ra 5 ngón tay trước ngón đi ộ t n h ê trên n nắm. Chỉ là như vậy một cái đơn giản tư thế, không kịp chạy trốn không khí lại bị đè ép hình thành màu trắng mũi nhọn, ở chung quanh trên mặt đất hình thành ránh nhan thạch cùng đứng vách cũng theo đó nổ tung. Mà một một màu mũi mặt khám, tư thế, đất thạch Chỉ cái chạy khí là lại vậy v đẻ kịp bị ép sâu ở phía sau hắn tây long dưới chân mặt đất nổ tung cả người liền lôi ra một đạo tàn ảnh tốc độ khủng khiếp tầm vang nổ tung toàn bộ thế giới giống như là bị tây long đột nhiên bỏ lại đằng sau những cái k i a dãy núi mặt đất thành lũy hết t hệ tất cả toàn bộ hóa thành từng đạo màu đen đường cong trước mắt chỉ có ạ vã lộ tiên sinh thẳng tắp thân ảnh mạnh mẽ r ắ n r ỏ i từ nguyên lai lớn chừng hạt đậu cấp tốc phóng đại ầm ầm mấy ngàn mét khoảng cách tại siêu việt thanh âm tốc độ xuống cũng bất quá là thời gian mấy hơi thở mà thôi ạ vã lộ tiên sinh thậm chí còn không có nghe được bạo tạc chuyển đến tiếng vang liên nhìn thấy r ơ i chân mặt đất x é rách l a t lộn to lớn sóng xung kích giống như là hải lãng triều tịch như thế hướng về phía trước đột nhiên đánh tới một kích này chưa rơi xuống nóng bỏng khí tức vô hình cũng đã bá đạo phong tỏa bốn phương tám hướng không thể né tránh không thể chống cự ạ v ã lộ tiên sinh hít sâu một hơi trên người sợi tóc màu vàng nóng tung bay theo điểm điểm màu vàng kim tinh thần lực hóa thành điểm sáng bay tán loạn hắn đưa tay hướng về phía trước vừa n h ấ t liền cùng vội vàng sông đến tây long hung hang đụng vào nhau ngay sau đó xưa nay chưa từng có bạo tạc ầ m vang vang lên tựa như là vẫn thạch t i ê n hàng thuần nham gò núi lầm vang t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt ngựa yêu hình thái ẩm ẩm tây long hướng về phía trước mọc lan tràn mà ra cự trào đơn giản giống như trong truyền thuyết cái thế thiên ma để ép mà xuống xưa nay chưa từng có trọng áp khiến cho ạ v ạ lộ tiên sinh thân hình cũng không khỏi trụt xuống đồng thời trong mồm chuyển đến kêu đau một tiếng tại dạng này tuyệt đối lực lượng phía dưới ạ v ạ lộ tiên sinh căn bản không kịp làm ra cái gì ngoài định mức phản ứng thẳng tắp thân thể liền theo vỡ vụn nham thạch trực tiếp chìm xuống dưới những cái kêu đủ để dùng để đắp lên tường thành hoặc là đem cự hình xe lưu đụng cái nát bấy đá chầm tích tại tây long to lớn lực lượng dưới cũng không,、so không khí mạnh đến mức nào. nham thạch to lớn đầu tiên là chiết xuất thành hòn đá sau đó lại tạ i nhiệt độ cao cùng áp lực cực lớn ở trong hóa thành bột mịn ạ v ã lộ tiên sinh trên thân thẳng quân trang tại dạng này uy lực va chạm bên trong trong nháy mắt bị tặc đến vỡ nát phía dưới da thịt trắng non bại lộ bên ngoài sau đó phía trên xuất hiện từng đạo tinh hồng bế cắt bất quá rất nhanh lại có một tầng bánh nhuận quang trạch bao trùm tại trên đó ngăn cản huyết dịch chạy ra cùng thương thế tiến một bước chuyển biến xấu trên mặt hắn thần sắc ngược lại là bình tĩnh một chút võ đạo gia hạch tâm mặc dù trên tinh thần lĩnh vực t h u biến nhưng có thể đi đến một bước này đều không ngoại lệ đều tại cách đấu bên trên có ở nước ngoài cảnh giới này người được xưng là cách đấu ra mà tại cổ đại thời điểm đế quốc thì dùng t ô n g sư hai cái này vô cùng có phân lượng kiểu chữ đến xưng hô Ả v ạ lộ tiên sinh đâu ra đấy phòng ngự lấy tây long c u ồ n g b ạ o tiến công thậm chí còn có thể dành thời gian phản kích lực lượng tinh thần ra chỉ dưới tây long trên người lân giáp tại Ả v ạ lộ tiên sinh trong tay cũng không so vọ chứng cứng cỏi bao nhiêu bị dễ như t r ở bàn tay xé mở bất quá lúc này hắn hình thể thực sự quá mức khổng lộ thể nội còn có tràn đầy sinh m ệ n h lực cho dù ạ vã lộ tiên sinh có thể tạo thành một chút tổn thương cũng thật sự là không ảnh hưởng toàn cục đồng thời thường thường ở sau đó thời gian mấy hơi thở liền đã hoàn toàn khôi phục khép lại ha ha ha thông thoái tây long lại là cười to một tiếng tựa hồ cảm thấy chỉ là như vậy quyền cước ở giữa giao phòng còn chưa đủ quá cứng dưới chân hắn đột nhiên dùng sức thân thể cao lớn kéo lấy lấy bóng ma lấy không phù hợp lẽ thường nhanh nhẹn lượn vòng lấy đằng không mà lên bộ dáng tiêu tựa như là thời cổ khai ra cự long một bên thành lũy bên trong triệu vệ quốc bọn người cầm tính viễn vọng đứng xa xa nhìn một mặt này đều cảm thấy tâm thần chập c h ở n rung động không hiểu cơ hồ không cách nào đem ánh mắt của mình từ kia một mảnh tinh hồng trên chiến trường dịch chuyển khỏi lúc này tây long đằng không mà lên treo giữa không trung hắn thật sâu hấp khí sau đó hai tay chống ra tủy sống bên trên d u n g hợp long hải sinh động chuyển đến một trận tê tê dại dại cảm giác đại lượng dòng điện sinh vật tại tây long trong thân thể tạo ra lan tràn ra phía ngoài đồng thời cùng trên bầu trời lôi quang mây đen kết hợp với nhau nhìn như vậy đi lên khiến cho tây long tựa như là trong truyền thuyết thần thoại trưởng quản tiên phạt lôi thần từng vòng từng vòng hình khuyên tiệm điện tự đứng ngoài đến bên trong tụ tập cùng một chỗ cuối cùng ngưng kết trong tay tây long, hình thành có vô số phân nhánh dài đến mấy chục mét lôi quang trường mâu sau đó phát sinh sự tình đơn giản giống như thẩm phán giáng lâm giang g i á p brein tây long trên người cơ bắp b à n h trướng lân giáp thư giãn từng đạo lóe ra trói mắt lôi quang trường mâu liền trực tiếp bị hắn ném xuống dưới đổ gặp xuống nện trên người ạ vạ lộ lôi quang tốc độ nhanh bực nào mà ạ vạ lộ tiên sinh hiển nhiên cũng không am hiểu phương diện tốc độ căn bản không thể nào tranh né chỉ có thể đứng trên mặt đất mạnh kháng bất quá hắn lực phòng ngự coi là thật kích người thật tiếp nhận tây long liên tục mấy đợt p h a kích vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ hơn nữa nhìn đi lên khí tức kéo、dài. thậm chí trước đó cận thân bác đấu bên trong lưu tại thương thế trên người đều dần dần khép lại ầm ầm cuối cùng một đạo lôi quang rơi xuống trong vòng trời mây đen cơ hồ tàn ra trời chiều hết quang tại tây long to lớn giữ t ậ n ma thân d ắ t lên một tầng huy quang làm sao ạ vã lộ tiên sinh cười lạnh nói đây chính là cực hạn của ngươi cực hạn tây long giống như là nghe được cái gì cho cười ha ha cười nói đừng cho là ta nhìn không ra ngươi hẳn là có thể đem chính mình thừa nhận tổn thương chuyển rời đến mặt đất bất quá dạng này chuyển di tất nhiên là có hạn chế chỉ cần có thể nghĩ biện pháp chặt đứt ngươi cùng mặt đất ở giữa tiếp xúc như vậy ngươi liền làm không được chuyện này là thế này phải không ạ vạ l ồ tiên sinh sắc mặt lạnh lẽo nhìn tới ta suy đoán cũng không sai tây long thanh n ấ m lo l ắ n g nói thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó ngươi vậy ngươi cứ yên tâm đi làm như vậy quá không thú vị ta muốn đem ngươi một chút xíu xé thành vỡ nát ăn xong lau sạch nghiền xương thành cho mang theo nhai răng cười giữa không trung tây long tiến về phía trước một bước phóng ra theo một đạo màu máu gợn sóng ở giữa không trung một chút đầy ra tây long phía sau hai cánh thu hồi đồng thời cả người thân thể cũng biến thành ngưng kết mấy phần từ ban đầu bảy m nhiều lùi về đến ba m ra mặt bình thường độ cao nhưng tại ạ vã lộ tiên sinh cảm giác bên trong lúc này tây long mang tới uy hiếp lại trong lúc đó trận tăng mấy lần nhất là bao trùm tại trên lân phiến tầng k i a đến từ cấm khu hữu quang càng làm cho ạ vã lộ cảm thấy một trận ngạt thở tây long ma thân vạn tượng trừ gia dị hóa tổ chức cùng rất nhiều yêu hài dung hợp lẫn nhau bên ngoài một đặc điểm khác chính là có thể tại chiến đấu bên trong hướng phía tự thân cần có phương hướng không ngừng tiến hóa mà dưới mắt xuất hiện tại ạ vã lộ tiên sinh trước mặt hình thái chính là đại biểu cho cực hạn tốc độ cùng giết chóc ngược yêu、hình. tây long thân hình l o i lên đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại ạ vạ lộ tiên sinh trước người trên cánh tay của hắn huyết nhục bị xé mở hai đạo sắc bén liêm đao từ k h ủ y u tay chỗ hướng ra phía ngoài bắn ra mang theo chấn động cao tần hình thành màu trắng dây lụa trạng khí lưu hướng phía ạ vạ lộ cái cổ yếu hại chém tới nhanh thật sự là quá nhanh ạ vạ lộ tiên sinh con người bỗng nhiên co vào cho dù là v õ đạo gia cảm giác lực tại dạng này khoảng cách gần dưới thế mà cũng chỉ có thể nhìn thấy một trận mơ hồ tàn ảnh bất quá tây long trên mặt nụ cười giữ tận ngược lại là mười phần rõ ràng cái này khiến ạ vạ lộ tiên sinh trong lòng trống dấy lên một tr chỉ là như vậy l ử a giận cũng không tiếp tục quá lâu một trận bén nhọn đâm nói h liền từ cánh tay chuyển đến hắn nghiêng người xem xét liền nhìn thấy trên bả vai mình xuất hiện một đạo t r ư ờ n g mà khắc sâu vết cắt nếu không phải cỗ thân thể này bên trong lắp đặt cực kỳ hy hữu đắt đỏ chết kim loại khung s ư ơ n g nửa người sợ là đều muốn bị trực tiếp mở ra ạ vã lộ tiên sinh thúc giục thể nội dị biến tổ chức hạ o hóa khép lại vết thương lại phát hiện tươi huyết nguyên nguyên không ngừng mà từ đó chạy ra đồng thời còn có âm lãnh cảm giác thẩm thấu lan tràn ra mà tại ạ vã lộ một người phân thần sát na ngay sau đó lại là bốn năm đạo vết thương xuất hiện ở trên người lần này triệt để là hết cách xoay、chuyển. nếu như là bản thể ở chỗ này ạ vạ lộ tiên sinh có chút không cam lòng nắm chặt lại nắm đấm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tạo thành tổn thất vẫn còn là bẽ nhất không đáng nói đến bộ phận chủ yếu là chuyện này nếu như chuyển ra vậy nhưng thực sự là hắn đều không thể tưởng tượng các loại trở về nhiệm vụ hồi báo thời điểm linh năng khoa học kỹ thuật công ty an bảo bộ môn những cái kia cao quản nên như thế nào một bộ vẻ mặt ngạc nhiên chương 252, t r chung sức hợp tác chương 252, t r chung sức hợp tác võ đạo gia cũng có được chính mình việc xa giao mà lại bởi vì đều đã trưởng thành đến một bước này trong này mỗi người không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng cấp bậc mà càng là như thế đối với mình mặt mũi tự nhiên là càng là coi trọng dù là đến nơi này cũng không phải là ạ vã lộ bản thể mà là một cái gánh chịu hắn lực lượng tinh thần phân thân nhưng dù cho như thế phân thân cùng bản thể tại kỹ xảo cùng năng lực nắm giữ bên trên là cũng không có quá lớn trên lệch nhiều nhất chỉ là cả hai đủ khả năng vận dụng lực lượng tinh thần khác biệt mà võ đạo gia cùng phổ thông tam hạn võ giả cách xa nhau lấy khó mà vượt qua hầm câu cực ít nghe nói qua có người có thể lấy tam hạn cảnh giới đánh bại võ đạo gia mà một chút ghi chép liên quan đều ngoại lệ đều là tại mấy trăm vài ngàn năm trước cụ thể chân thực hay không đều khó mà tiến hành kiểm chứng nếu như hôm nay chính mình thật cứ như vậy rút lui đồng thời phát sinh ở chuyện nơi đây hướng ra phía ngoài chuyển ra vậy nhưng thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại mà lại nói không chừng còn phải bị đính tại lịch sử xỉ nhục trụ bên trên Ả vã lộ tiên sinh bề ngoài nhìn như ôn hòa nội tại trên thực tế là một cái tương đương tiêu ngạo người kết cục như vậy là hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận bởi vậy dù là tại tây long ngược yêu hình thái liên tục trọng kích giới Ả vã lộ tiên sinh cũng không có bao nhiêu dư lực h o à n thủ vẫn là lựa chọn cắn răng kiên trì xuống giới đồng thời thử nghiệm cho tây long trọng thương chỉ là trên lệnh thực sự quá lớn mà lại huyết yêu thiên phú còn tại liên tục không ngừng cho hạ v ạ lộ tiên sinh tạo thành tiếp tục tính tổn thương những n à y tổn thương tại lúc mới bắt đầu nhất nương tựa theo tự thân lực lượng tinh thần còn có cỗ này vật dẫn ưu tú tố chất thân thể còn có thể trực tiếp mạnh tháng có theo thời gian trôi qua hạ v ạ lộ tiên sinh chậm rãi liền bắt đầu cảm thấy trận trận cảm giác lực bất tòng tâm hắn biết không thể lại tiếp tục dạng này kéo dài thêm hạ v ạ lộ tiên sinh ánh mắt nhất định ngay sau đó hít mạnh thở ra mùa hơi lồng ngực của hắn cao cao nổi lên sau đó ngũ q u ă n ở trong bắn da hảo quăng màu và nóng một loại nào đó cường đại trì trệ lực tùy theo cùng nhau hướng ra phía ngo tây long ngược lại là sửng ư sốt một chút không nghĩ tới ạ v ạ lộ tiên sinh còn có một chiêu này hắn đầu tiên là làm ra phòng ngự tư thái nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng n h ữ n g ánh sáng kia ở trong cũng không có quá mức mãnh liệt tính công kích ngược lại tại hắn chiếu xuống tây long cảm giác tứ chi của mình giống như là lâm vào vũng ủn khó mà động đậy mà trước đó như cuồng phong như mưa rào công kích mãnh liệt trong lúc nhất thời cũng khó có thể duy trì khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên tách ra ạ v ạ lộ tiên sinh thật sâu hướng phía hắn nhìn thoáng qua ngay sau đó không nói gì giót mũi chân tráng kiện thẳng tắp thân thể liền vươn người đứng dậy hóa thành một đạo lư quang hướng phía nơi xa một mảnh đ ù n g vân lăn lộn bầu trời chạy tới mà khí tức trên thân cũng nhanh chóng suy sụp xuống tới tựa hồ vừa rồi sử dụng ra tay đoạn hao phí không ít khí lực muốn chạy tây long ánh mắt ngưng tụ lập tức l ử a dần dâng lên thân hình của hắn kéo dài đồng thời phía sau một đạo đen nhánh hai cánh một lần nữa chống ra thể nội dung hợp ả n h ma thực mộng yêu các loại có được phương diện tốc độ tăng thêm rất nhiều yêu hài cùng nhau bắt đầu phát huy tác dụng bất quá có trước đó tiến sĩ lưu lại cho mình g i hấn tây long vẫn là rất cẩn thận cho mình tăng thêm hai ba tầng phòng ngự dạng này dù là đối phương đột nhiên giết cái hồi mã thương tây long hoàn toàn cũng có thể ngăn cản xuống tới. làm xong đây hết thảy ẩm tây long dưới chân mặt đất nổ tung thân thể của hắn hóa thành một đạo h ắ c quang mang theo bén nhọn chói hai tiếng x é gió hướng phía ạ vã lộ tiên sinh phi tốc đuổi theo mà đi bởi vì ạ vã lộ tiên sinh cũng không am hiểu tốc độ cho nên giữa hai bên khoảng cách rất mò đỡ gần chỉ là tại tây long trong tay cốt nhận sắp đâm hướng về sau người phần l ư n g thời điểm ạ vã lộ thân thể tiếp tục bành trướng thêm lần này nổ tung không còn là lực lượng tinh thần mà là cỗ này vật dẫn bên trong một loại nào đó nguồn năng lượng hợp tâm uy lực của nó chỉ lớn đơn giản giống như là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân đồng dạng đã kích cường liệt sóng lập tức đem trên bầu trời lăn lộn nùng vân xé mở lộ ra phía sau sáng sửa bầu trời đêm mà nhân cơ hội này một đạo rơi trong suốt màu vàng kim hư ảnh thì từ bạo tạc sinh ra sóng súng kích bên trong hướng phía nơi xa màu tróng đuổi theo linh năng khoa học kỹ thuật công ty cung cấp c ố kia vật dẫn đối với ạ vạ lộ tiên sinh tới nói có thể cung cấp rất nhiều tăng thêm nhưng tương tự cũng là một loại trói buộc thoát ly nhục thân về sau còn dư lại lực lượng tinh thần đột nhiên tăng vọt tốc độ kia nhanh chóng thậm chí cùng tây long đỉnh phong thời kỳ so sánh đều không kém bao nhiêu mà đổi thành một bên bạo tạc sinh ra dư ba mặc dù không đủ để đối có chỗ đ ể phòng tây long mang đến trọng thương nhưng đập vào mặt sóng xung kích vẫn là thực sự quấy nhiêu tốc độ của hắn tây long khôi ngô thân hình nhất định trên thân bị bốc hơi h ò a tan huyết đ ụ c cấp tốc khép lại các loại bại lộ bên ngoài ánh mắt nhìn thấy ạ v ạ lộ tiên sinh xé mở không khí lưu lại tàn ảnh cái sau đã bay ra mấy ngàn mét khoảng cách đáng chết tây long hai mắt đỏ thấm trong trắng mắt ở trong m ả n g lớn tơ máu nổ tung mà ạ vã lộ tiên sinh tựa hồ phát giác được phía sau chuyển đến động tĩnh mang trên mặt mấy phần cười lạnh quay đầu l í qua chỉ là hắn vẻ mặt như vậy cũng chưa duy trì bao lâu, mới vừa trước mắt một tòa khác vứt bỏ trên lầu tháp lại là một người khác xuất hiện tại ạ vạ lộ tiên sinh tầm mắt ở trong người k i a một thân áo đỏ thủy tụ đen nhánh như mây tóc dài đồng dạng dùng một cây màu đỏ dây lụa dựng thẳng lên trong tay cầm một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm lại thêm khuôn mặt như vẽ nhìn qua tựa như là từ thời đại trước phim ả n h ti vi kịch bên trong đi ra hiệp nữ tiên tử trên thân tản ra một loại siêu p h à m thoát tục lực lượng tinh thần người này chính là tần thanh tước người ạ vạ lộ tiên sinh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thình lình ý thức được tần thanh tức lúc này đã đạt đến thuế biến ngăn miệm lại thêm nội tình t â m hậu nếu như mình bị tiền trong lòng của hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động không khỏi sinh ra mấy phần vội vàng tình cảm vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy tần thanh tức trên thân đột nhiên tách ra khắp thiên hỏa màu đỏ đ ố t mây giống như là đập vào mặt hòa hải cũng giống là trời chiều hoàng hôn hạ c h i ề u tịch đem ạ v ạ lộ tiên sinh trước mặt đường đi chắn cực kỳ chặt chẽ thiện nhân ngươi dám ạ v ạ lộ giận dữ một trưởng đẩy về phía trước r a tần thanh tức trên mặt thần sắc lạnh thấu xương cả người đằng không mà lên trưởng kiếm trong tay hướng về phía trước vùng da cả hai không còn che giấu đụng vào nhau trong chốc lát gây nên uy lực kinh người bạo tả xung kích tần thanh tức tư thế ư giống như là tại trong b i ể n hoa bay tán loạn hồ điệp mà ạ v ạ lộ tiên sinh cũng là bị trực tiếp đánh lui đồng thời trên người linh quang tan giã hiển nhiên bị thương không nhẹ ngay sau đó phốc phốc lại là một đạo bao trùm vạy đen bàn tay lớn xuyên ngược mặc q u a mặc dù chỉ còn lại linh thể không có máu tươi từ trong vết thương tiêu tán mà ra có những cái kia đại biểu cho lực lượng tinh thần từ từ bay ra điểm sáng vẫn là để ạ v ạ lộ tiên sinh cảm thấy vô cùng suy yếu hắn thần sắc giận dữ một chút xíu hướng phía sau lưng quay đầu nhìn lại một chương băng lánh vô tình khuôn mặt t ì n h lình cái bóng tại ạ vã lộ rung động con người ở trong thật đáng tiếc đồng tổ chức hạ lạc chương hai trăm năm mươi ba đồng tổ chức hạ lạc thật đáng tiếc nhìn qua hạ vã lộ tiên sinh phẫn nộ thần sắc tây long nết miệng lên một vòng t i ế u d u n g nếu như nơi này xuất hiện là ngươi bản thể liền tốt như thế liền có thể trực tiếp xong hết mọi chuyện bất quá cũng không quan trọng thời gian ba tháng bên trong ta nhất định c h á n ngươi nhớ kỹ nắm chặt thời gian đem chính mình hậu sự cho hảo hảo sửa sang một chút ẩm câu nói này nói xong tây long ngón tay liền hung hăng một nắm trong chốc lát hạ vã lộ tiên sinh tùng trăm ngàn lô linh thể không thể kiên trì được nữa tại kịch liệt phúc ánh sáng xung kích ở trong ẩm vang nổ tung hình thành đầy trời tung bay màu vàng kim vầng sáng cho đến triệt để tiêu tán không thấy nhìn qua trước mặt tần thanh tước tây long sắc mặt nghiêm túc một chút vớt cắm nói lần này đa t ạ n ế u như không phải tần thanh t ư ớ c ở chỗ này xuất thủ ngăn cản tây long thật đúng là khó mà nói ạ vạ lộ bộ phận này lực lượng tinh thần có thể hay không đào tẩu mặc dù đem bộ phận này tinh thần lực trôn v ù i rơi ạ vạ lộ bản thể cũng sẽ không vẫn lạc nhưng lực lượng tinh thần làm võ đạo r a căn cơ chỗ những lực lượng này biến mất đối với ạ vạ lộ tiên sinh tới nói tuyệt đối là một lần trọng thương khó tưởng tượng nổi thậm chí những chuyện tương tự phát sinh nhiều đối phương trực tiếp từ trạng thái đỉnh phong ở trong nga xuống cũng nói không chính xác nói tạ ơn làm gì đối phương vốn chính là hướng ta tới thật muốn nói lời ngược lại là ta nên cảm ơn người mới đúng thần thanh tức chân thành nói tây long nết miệng cười một tiếng đưa tay vô vô tần thanh tức bà vai mặc dù trước đó lần thứ nhất lúc gặp mặt phát sinh qua một chút chuyện tình không vui nhưng cho đến bây giờ hai người xem như dần dần tạo dựng lên tín nhiệm tại dạng này nguy hiểm phân loại hoàn cảnh bên trong quan hệ như vậy là phi thường có được nhìn qua trước mắt tiêu tán hóa thành hư vô điểm sáng m à và nóng tây long hơi chút trầm âm lại hỏi ngươi biết vị này đến cùng là lai lịch gì sao từ đối phương lưu lại khí tức còn có lực lượng tinh thần nhìn lại hẳn là xì、si、b ở linh năng khoa học kỹ thuật tạ v ạ lộ tiên sinh t â n thanh tức cẩn thận cảm giác xuống trong không khí lưu lại lực lượng làm ra phỏng đoán lập tức lại đem vị này võ đạo ra quá khứ một chút kinh nghiệm nói cho tây long ạ v ạ lộ tại triều tịch chi chiến thời điểm cũng đã bắt đầu sinh động khi đó vẫn là một tên tam hạn võ giả người này tại triều tịch chi chiến ở trong thanh danh phi thường ác liệt vì vây quét một chi đế quốc đội du kích đối một phiến khu vực thôn xóm thực hành tiêu diện toàn bộ sách lược tại chiến tranh kết thúc về sau Bị l i ệ tây long lạnh lùng nói cái này cũng không dễ dàng tân thanh tức nói trừ ra đối phương là một tên võ đạo gia mà lại hiện tại bản thể hơn phân nửa đóng tại trăm pì hồ trăm pì hồ đó là cái gì địa phương cấm khu tân thanh tư nói mà lại là hoàn toàn mất khống chế về sau cấm khu nếu như không thêm vào ngăn cản thời đại trước tín ngưỡng những cái kia ác thần chi lưu liền có thể lấy hoàn chỉnh tư thái thông s u ố t giáng lâm tại đế quốc ở trong cho nên dự án nói tiêu tốn rất nhiều quân lực cùng nhân thủ t r ú đóng ở trong quỷ hồ bên ngoài tây long trước đó nghiên cứu qua xả thân phật giáo một chút bí truyền điện tịch biết trừ ra hôm đó giáng lâm khổ phật bên ngoài tại cốt đà xuyên bên trong còn có cao hơn cấp bậc phật chủ thì như nói tịch diện thế tôn vô sinh láo phật v v chỉ là nghe danh hảo l i ê tây long trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều mà đổi thành một bên tân thanh tức thì là chạy tới vừa rồi vật dẫn tự bạo vị trí đồng thời ở chung quanh cẩn thận tìm tòi một phen rất nhanh nàng xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối đốt cháy khét hình bầu dục hải cốt nhìn qua giống như là một loại nào đó ký ức v ậ t dẫn bên trong có phức tạp điện tử nguyên linh kiện chủ chốt đại khái cùng người trưởng thành nắm đấm không xê xích bao nhiêu tây long lại gần nhìn ra ngoài một hồi không nhìn ra manh mối gì hắn sờ lên cái cằm đây là vật gì người nhớ kỹ trước đó lưu truyền qua võ đạo chị sao theo bên trong ký ức cắm vào có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một người bình thường biến thành võ học cao thủ đương nhiên chỉ là kinh nghiệm cùng phản ứng bên trên tăng lên tự thân tố chất thân thể vẫn là bảo trí nguyên dạng đương nhiên tây long gật đầu đồng thời nhớ tới triệu lăng ba đã cho chính mình bộ k i ệ asi ký mắt tân thanh tức có chút hưng phần nói trong này hẳn là có một bộ phận giới tâm lưu truyền thừa mà lại hơn phân nửa cấp bậc không thấp nếu như có thể phá giải ra có thể tiến hành tham khảo mặc dù không cách nào hoàn toàn d ộ n g hơn nhưng là loại suy phía dưới còn có thể có thu hoạch tây long cũng là trong lòng hơi động nếu như có thể phá giải ra đến lúc đó nhớ ký cho ta cũng phát một phần không có vấn đề tân thanh tức hướng hắn đánh cái ok thủ thế hai người tạm thời phân biệt tân thanh tức ôm vừa rồi tịch thu được ký ước chìm hướng phía linh dương chạy về mà tây long cũng không sốt ruột đã đều đã tới định đi trong pháo đài nhìn xem mặc dù phía ngoài yoma hoạt thi còn có những cái kia tà giáo đ ổ bị hắn thanh ly không còn một mảnh nhưng là trong pháo đài còn thừa lại một chút tây long quyết định giúp người rút đến cùng thành p h ò n g chỗ những người này có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường không dễ dàng không cần lại có ngoài định mức tổn thất bất quá những người này ngược lại là s o tây long dự đoán ở trong còn cường hãn hơn dũng mãnh không ít các loại tây long đi vào thành lũy nơi này chiến đấu đã hạ màn kết thúc những người còn lại đang đánh quét chiến trường đồng thời tại nhìn thấy tây long về sau từng cái trên mặt lộ ra kính sợ thán phục biểu lộ đang chỉ huy thất tây long gặp được trên cánh tay quấn quanh lấy băng vải trần vệ quốc tây long nhiệm đường à đến Trần trợ rút. vụ ệ đã hoàn thành đang định rời đi nhưng lại tại lúc này trần vệ quốc cũng là để cho ở hắn chúng ta bắt làm tù binh một tên yêu ma tựa hồ là đồng tổ chức cao tầng có thể sẽ đối với ngài có chỗ t h ợ rút a thật sao tây long trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ mang tới ta nhìn một chút con yêu ma kia t ừ ở bề ngoài nhìn cùng nhân loại bình thường cơ hồ không có gì khác biệt khuôn mặt trắng non tướng mạo tuấn mỹ chẳng qua là cái không có loại nhìn thấy tây long lần đầu tiên tựa như là bị rút xương cuộc sống toàn bộ nhờ chúng quanh hai tên binh sĩ vị lúc này mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất đừng có giết ta không muốn ă n ta tây long còn chưa mở lời gia hỏa này liền l i ề u mạng dãy rủi lấy hô to tiến tới càng là nói thẳng ta ta biết đồng tổ chức bản bộ ở nơi nào chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống ta đem ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi cái gì tây long vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là cái thằng hề có nghe được câu này trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng tinh hồng ánh sáng